trong lòng ba người dâng lên hơi lạnh thấu xương bọn chúng tiến vào lần này phải chăng là một sai lầm lớn doanh t h ừ a phong này chắc chắn không phải từ kim cảnh bình thường a con cưng của lòng đất là con cưng của lòng đất đột nhiên phía xa một tia sáng bay nhanh tới rốt cục người sống sót trong số ba kỵ sĩ dụ địch đã quay về tới nơi đây chương 661, giết người đang làm gì đó nữ kỵ sĩ trợn q u á t lên cái gì con cưng của đất kỵ sĩ bay tới thở gấp một hơi vui vẻ nói q u á i thú kim cương lại là con cưng của đất lập tức ánh mắt của mấy kỵ sĩ sáng lên một người nói người chắc chắn không kỵ sĩ kia đặt thẳng bàn tay lên trước ngực gã nói nghiêm túc lấy danh nghĩa của quang minh tri thần x i n thể q u á i thú kim cương đúng là con cưng của đất mấy kỵ sĩ nhìn nhau tràn ngập niềm vui bất ngờ hôm nay bọn chúng tổn thương t h ế thảm cơ h ộ i đã đến mức khó có thể tiếp tục khi mới tiến vào bọn chúng vô cùng tự tin thậm chí từ đáy lòng còn đoán trách những kỵ sĩ vương điện hạ thật sự là chuyện bé xé ra to nhưng lúc này bọn chúng đã mất đi sáu người bốn người còn lại đã không mấy hy vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhưng nếu như vậy trở về chắc chắn bọn chúng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất nhưng nếu bọn chúng phát hiện con cưng của đất và truyền tin tức này về chắc chắn là có công chủ tội cho dù vì vậy mà khiến doanh thừa phong chết đi bọn chúng cũng sẽ không bị liên lụy các ngươi đang làm gì đó doanh thừa phong đâu rốt cuộc kỵ sĩ vừa bay tới cũng bình tĩnh lại hắn kinh ngạc hỏi tại sao lại thiếu một người khi đang hỏi đến đây trong lòng gã t r ợ t này ra một ý nghĩ vô cùng kỳ quái đồng bọn đã bị cái tên doanh thừa phong vừa mới thăng tiến tử kim cảnh giết chết nhưng ý nghĩ này bị gã vứt bỏ ngay tức khắc bốn đồng bọn đỉnh cao tử kim cảnh bao vây làm sao tên tiểu tử kia có thể có năng lực thực hiện việc đó nhưng mà ánh mắt của hắn t r ợ t thay đổi bởi vì hắn đã nhìn thấy vẻ xấu hổ trong ánh mắt ba tên đồng bọn hắn sợ hãi hỏi dồn tiểu tử kia lợi hại như vậy sao một kỵ sĩ khác nhìn xuống phía dưới một chút nói chắc chắn trên người doanh thừa phong có bảo vật hắn bố chi ảo cảnh ở đây hơn nữa còn là ảo cảnh chân thực trong truyền thuyết mặc dù ba người chúng ta thoát ra được nhưng kỵ sĩ hít một hơi khí lạnh thì thào nói ảo cảnh chân thật trên người của hắn lại có bảo vật như vậy h ả i cái tên đang chết thật khó lường mấy người im lặng không nói trong lòng cùng thầm rủa nếu sớm biết trên người của doanh thừa phong có nhiều bảo vật làm sao có chuyện bọn chúng thảm hại như thế chính là vì ngay từ đầu đã không coi hắn ra gì cho nên mới dẫn đến cục diện thê thảm như hiện tại gừ phía xa vang lên tiếng giống t h u bạo một màn xương đen quần quận bay đến nữ kỵ sĩ đảo mắt một vòng đột nhiên nói các vị nếu chúng ta có thể trở về hãy nói rằng doanh thừa phong gặp phải quái thú con cưng của đất hai bên giao chiến đã bị quái thú giết chết một người khác chậm rãi gật đầu nói không sai chỉ cần chúng ta bẩm báo việc phát hiện con cưng của đất cũng có thể tránh được sự trừng phạt lần này bốn người bọn chúng từ bỏ ý định bắt giữ doanh thừa phong nếu tiểu tử này bày ra ảo cảnh tại nơi đây vậy hãy để cho hắn cùng với c ự thú khủng bố và vô số quỷ binh chém giết lẫn nhau cho dù tên tiểu tử này có sức mạnh cường đại hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có con đường chết mà thôi tuy nhiên ngay khi bọn chúng sử dụng sức mạnh ánh sáng muốn rời khỏi đột nhiên những cây đại thụ trên mặt đất vọt cao lên từng cành cây nhanh chóng lan tràn nhanh như chớp c u ố n chặt lấy bọn chúng mấy tên kỵ sĩ sợ hãi hô to bọn chúng giờ mới biết vốn di vẫn bị vây trong ảo cảnh như trước thật ra phạm vi ảo cảnh mà doanh thừa phong có thể khống chế chỉ có ba trăm năm mươi triệu mà thôi nếu như mấy kỵ sĩ này ra khỏi phạm vi tất nhiên không thể vây khốn bọn chúng nhưng những người này sử dụng sức mạnh ánh sáng bay giữa không trùng mà bọn chúng lại không phải thật sự ngự không mà đi dừng lại ở độ cao cách mặt đất chỉ hơn hai mươi triệu lúc trước doanh t h ử a phong không phát động bởi vì hắn không nằm chắc một lần có thể lưu lại ba người nhưng lúc này khi thấy bốn người bọn chúng sắp rời đi chỉ còn cách ra tay ngay lập tức bốn kỵ sĩ đều gầm lên giận dữ ánh sáng linh binh trong tay phong xuất ra chặt đứt từng c ả n h mây hảo hóa tuy nhiên ngay khi bọn chúng muốn tiếp tục bay cao đột nhiên trong hư không phát ra một tiếng nổ như sấm chính giữa bốn người bọn chúng phát ra một chút ánh sáng sau đó một dòng khí cuồng bạo ầm ầm tàn ra bao kín bốn người bọn chúng vào trong đó đó là một sức mạnh d i ệ t tuyệt long trời lở đất khi luồng sức mạnh này phóng thích toàn bộ không gian đều bị chấn động ảo cảnh do doanh thừa phong dày công xây dựng từ việc sử dụng đồ trang sức áo giáp và linh hoa dưới sóng xung kích hung bạo không còn sót lại chút gì phạm vi bao phủ mấy trăm trượng đều nổ tung d ơ cao tấm kiên doanh thừa phong cố gắng cuộn tròn dưới lang vương thuẫn đồng thời phóng thích toàn bộ sức mạnh bảo vệ và linh giáp trên người vất vả chống đỡ nhưng hán kinh hai phát hiện ra rằng bất kể là áo giáp hay là tấm kiên dường như đều không thể ngăn cản toàn bộ luồng sức mạnh này một luồng sức mạnh hủy diệt kỳ quái xâm nhập thân thể bao mòn tính mạng của hắn đột nhiên một tượng gỗ nho nhỏ trong đầu phát ra ánh sáng hấp thu luồng sức mạnh hủy diệt chỉ trong m ộ t k h ắ c tượng gỗ đã bị thương tích đầy mình thân hình doanh thừa phong bay ngược về sau thi triển tốc độ cực hạn rốt cục thoát khỏi khu vực vụ nổ hắn ngẩng đầu lên trên mặt không còn giọt máu vừa rồi vật hắn ném ra chính là lôi chân tử nghe nói vũ khí bá đạo này có thể giết chết cường giả tử kim cảnh cũng là bảo vật hắn lấy được trên người tiết văn khản cường giả lợi hại nhất trong thông tiến lĩnh trước đây tiết văn khản sử dụng một viên lôi chấn tử dễ dàng giết chết quỷ binh hoàng kim cảnh mà hiện giờ doanh thừa phong lại buộc chặt bảy viên lôi chấn tử lại với nhau và kích nổ sau khi bảy viên lôi chấn tử cùng phát nổ uy năng cường đại được phong thích đã không còn là phép cộng nữa mà tăng gấp bội do thay đổi về lượng dẫn tới biến đổi về chất sinh ra lực sát thương vô cùng khủng bố ngay cả bản thân doanh thừa phong cũng suýt chút nữa thì mất mạng cũng may trên người hắn còn có tượng thế thân chặn lại cho hắn nếu không lần này e là thật sự phải để lại cái mạng nhỏ này ở nơi đây rồi hít một hơi thật sâu doanh thừa phong nhữ mày bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người bay ra từ trong khu vực vụ nổ tuy bóng người lảo đảo dường như đã bị trọng thương nhưng dù sao vẫn là thoát khỏi khu vực chết chóc trong lòng hắn thất kinh không ngờ kỵ sĩ trong thánh giáo quang minh lại cường đại như thế vẫn có thể sống sót sau vụ nổ mãnh liệt như vậy tuy nhiên lúc này trong lòng hắn đã chủ tâm giết người làm sao có thể để cho tên đó trốn thoát khẽ lay động cánh tay bá vương thương hóa thành dao long màu đỏ bay nhanh về phía bóng người kia người nọ cảm ứng được thế thương khủng bố r ồ i tay vung lên một tấm khiên dựng thẳng trước người trên tấm khiên nổi lên một ảo ảnh hai cánh thiên sứ tán phát sức mạnh ánh sáng doanh thừa phong ngưng tụ ánh mắt hắn liền nhận ra người này chính là nữ kỵ sĩ duy nhất trong mười kỵ sĩ Tấm khiên trong tay khiên ả vốn dĩ là mở ộ t thảo nào có thể thoát thân. Thình thịch. tiếng thương thể tấm trên thương lại dồn hết linh lớn, lại lên siêu khiên, kia. nào nổ vương không xuyên nhưng mạnh rồn khí phẩm, kỵ Sau sức sĩ qua m Ả có bá miệng hộp ra một ngụm màu tươi nhìn chăm c h ă m doanh thừa phong không nói lời nào liền xoay người bỏ chạy mười kỵ sĩ đến nơi đây nhưng hiện giờ ngoại trừ ả ra chín người còn lại đều đã chết tuy rằng ả hận doanh thừa phong thấu xương nhưng cũng không dám trêu chọc tiểu t ử khủng bố này nữa doanh t h ừ a phong cười lạnh một tiếng sức mạnh tinh thần điên cuồng truyền vào trong đồ trang sức ngay sau đó một luồng sức mạnh tinh thần hùng mạnh nén ép thành một cây châm vô hình nó bay xuyên không gian trong nháy mắt đã đuổi kịp nữ kỵ sĩ đang chạy trốn đâm mạnh vào tinh thần của ả kỵ sĩ kêu t h ả m một tiếng lúc này ả chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung ngay cả chân khí trên người cũng không thể khống chế ả ké mạnh xuống đất tuy nhiên cho dù ngã xuống ả cũng không buông tấm khiên trong tay ra tấm khiên và ả đã thành một khối trở thành một bộ phận của thân thể ả đinh đinh đinh trong n g a y mắt trường kiếm hàn băng biến thành ánh sáng đỏ giao phong với tấm khiên mấy chục lần nhưng với uy năng của nó không thể đột phá vòng bảo vệ do tấm khiên tạo thành dưới sự chỉ huy của chủ nhân của nó trong lòng doanh thừa phong thầm khen khí linh cường đại như thế nhất định đã trải qua bồi dưỡng vô số năm xét về uy năng chưa chắc có thể vượt qua khí linh bá vương thương và trường kiếm hàn băng nhưng xét về trí tuệ lại cao hơn rất nhiều gừ tiếng giống nổ vang trên bầu trời sau đó một bóng đen to lớn từ trên cao giáng xuống kim cương vương bỏ lại quái thú bát chảo và số đông quỷ binh hoàng kim cảnh về tới nơi trước một bước lúc này đầu góc nữ kỵ sĩ mới dần dần khôi phục lại tuy đầu vẫn đau như trước nhưng dù sao cũng tỉnh táo một chút khi nhìn thấy kim cương vương mặc dù ả sợ tới mức mặt tái mét nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng cự thú này đến thật đúng lúc nếu như nó giao chiến với doanh thừa p h ò n g ả sẽ có cơ hội trốn thoát lúc này ả đã không còn mơ tưởng đến việc có thể bắt giữ doanh thừa phong có điều ngay sau đó sắc mặt của ả liền trở nên trắng bệnh không còn một giọt máu bởi vì ả đã nhìn thấy kim cương vương lại đang cười nó ồm ồm nói doanh linh phải xử trí người này như thế nào kỵ sĩ đưa tay ra run rẩy đẩy doanh thừa phong ngạc nhiên nói nó con cưng của đất là của ngươi đến bây giờ rốt cuộc ả đã hiểu được nguyên nhân thực sự khiến bọn ả diệt vong rồi doanh thừa phong nhìn về phía quái thú hai đầu đang lao xuống không phải muốn đồng quy v u tận với bọn chúng mà là muốn phối hợp với hai cự thú giết sạch mười người bọn chúng tuy rằng lúc này ả đã nghĩ thông suốt tất cả nhưng đã quá muộn doanh thừa phong lạnh lùng cười nói giết rõ kim cương vương cười ha hả thân hình cao lớn nhanh như chốc lao đến trước người kỵ sĩ dáng mạnh một q u y ề n to lớn sau một lát tấm khiên linh khí siêu phẩm bay lên cao thân thể kỵ sĩ chia năm xẻ bảy dưới sức mạnh khủng khiếp của kim cương vương ả chết không toàn thây chương sáu trăm sáu mươi hai luyện hóa một luồng chân khí phóng thích ra ngoài từng chút từng chút xâm nhập vào trong tấm kiên tuy nhiên một luồng sức mạnh mãnh liệt phản kháng trong lồng sức mạnh này còn có cảm giác ngọc nát đa tan doanh thừa phong k h ẽ t o mày mười kỵ sĩ cường đại dị thường mỗi người đều là cường giả đỉnh cao tử kim cảnh nhưng trang bị trên người bọn họ được doanh thừa phong coi trọng và tính toán trăm phương ngàn kế chiếm lấy cũng chỉ có tấm kiên này mà thôi siêu phẩm linh khí cho dù đối với bất kỳ ai cũng đều là bảo vật hiếm thấy ngay cả người có năng lực chế tạo linh khí siêu phẩm như doanh thừa phong khi nhìn thấy tấm khiên siêu phẩm cấp tử kim cũng nảy ra ý nghĩ chiếm làm của riêng nhưng vật này chính là khí linh có tri khôn bài xích chân khí của doanh thừa phong không cho hắn cơ hội có thể khống chế ánh mắt xoay chuyển trên tấm khiên một lúc nữ kỵ sĩ mấy lần bị tấn công nặng nề mỗi một lần đều dựa vào tấm khiên bảo vệ tính mạng tuy rằng sức mạnh phòng ngự của tấm khiên vô cùng hưng mạnh nhưng đến lúc này đã không thể trụ nổi thậm chí trên tấm khiên còn xuất hiện vết nứt rất nhỏ ánh sáng cũng trở nên ảm đạm hư l ệ n h một tiếng doanh thừa phong l á n h đạm nói khí linh ta biết ngươi có thể hiểu được lời ta nói nếu ngươi đồng ý nhận ta là chủ nhân ta cam đoan có thể chữa trị cho ngươi phục hồi trạng thái ban đầu nếu ngươi còn muốn kháng cự ta đành phải phá hủy ngươi khí linh đã có trí tuệ có thể nói là sinh mạng trí tuệ khác biệt mà hễ là sinh mạng trí tuệ đều có bản năng thiên bẩm tránh hung chọn l à n h doanh thừa phong tin tưởng khi uy hiếp sinh mạng nó sẽ phải suy xét kỹ lưỡng có điều hy vọng của hắn rơi vào khoảng không ngay lập tức trên tấm kiên lại phát ra từng tia sáng tuy luồng sức mạnh này đã suy yếu nhưng ý chí lại không hề dao động doanh thừa phong thở dài một tiếng sau khi cảm nhận được ý chí này rốt cuộc hắn hiểu rõ một việc đó là kiếp này hắn sẽ không có cơ hội thu phục khí linh này đôi mắt vừa chuyển hắn lấy lò luyện đan ra nói mời khí linh huynh hiện thân sương mù ngưng tụ khí linh đan lô từ từ đi ra nó đảo mắt một vòng lập tức ánh mắt nhìn xuống tấm kiên trong miệng chật c h ư ợ t nói vận may của ngươi không tệ không ngờ lại chế tạo được một linh khí siêu phẩm doanh thừa phong lặng lẽ cười nói chủ nhân của linh khí này là do ta giết chết nó không chịu hàng phục ta muốn luyện hóa nó dung nhập sức mạnh vào trong làng vương thuẫn theo ngươi có thể thực hiện được không hắn có thiên phú hơn người trong lĩnh vực chế tạo linh khí nhưng kinh nghiệm không phong phú khi gặp phải vấn đề nan giải hắn không thể nắm chắc khí linh đan lâu nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói tấm khiên này có thuộc tính ánh sáng mà lang vương thuẫn của ngươi là từ tính làm chủ đạo thêm một chút thuộc tính không gian làm phụ nếu dung nhập hai thứ chưa chắc đã là việc tốt doanh thừa phong chậm rãi gật đầu trong mắt lộ vẻ tiết m ố i ha h a đột nhiên khí linh đan lâu cười nói tuy nhiên sức mạnh của khí linh này là vật quý báu nếu ngưng tụ và luyện chế để khí linh lang vương thuẫn thôn vệ có khả năng sẽ tăng thêm một bậc hai mắt doanh thừa phong sáng ngời nói khí linh huynh làm phiền ngươi rồi khí linh đan l ô cười ha hả nói chuyện nhỏ cứ giao cho ta nó giơ tay ra lập tức tấm khiên đã mất hơn phân nửa uy năng liền bay lên quay tròn rồi chui vào trong lò luyện đan hô một lượng lớn linh lực trời đất tuân vào lò luyện đan biến thành liệt hỏa hừng hực bên trong lò luyện đan lại truyền đến từng tiếng ú ữ kỳ quái sắc mặt khí linh đan lô mừng rỡ luyện hóa sức mạnh khí linh đối với nó hết sức nhẹ nhàng hơn nữa trong quá trình này nó còn có thể cắt bớt một chút sức mạnh khí linh để chữa trị cho bản thân đương nhiên vẫn phải giao ra phần lớn sức mạnh nếu không lần sau gặp được việc tốt như vậy e là doanh t h ử a phong sẽ không để cho nó nhúng tay vào nó đã sống vô số năm làm việc rất có chừng mực biết rằng có một số việc có thể làm có một số việc phải vô cùng k i ê n kỵ gừ phía xa đột nhiên vang lên tiếng giống ầm ầm tiếng vang của âm thanh này không kém tiếng gầm gừ của kim cương vương khi nó nổi giận doanh thừa phong hơi giật mình kinh ngạc nói bát t r ả o đang làm gì vậy nếu hắn không nghe lầm âm thanh này là tiếng gầm rú của bát t r ả o tâm niệm vừa động hắn nhẹ nhàng vung tay về phía đó sau một lát một ánh sáng đen từ trên cao giang xuống hát t r ư ớ n g kỳ rơi xuống tay hắn ý niệm tinh thần ghi lại quá khứ sắc mặt của doanh thừa phong hơi đổi bên trong hát c h ư n g kỳ vốn dĩ có gần một ngàn quỷ binh hoàng kim cảnh và hai quỷ binh tử kim cảnh nhưng lúc này số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh lại thiếu mất gần một trăm con một trăm là một trăm cường giả hoàng kim cảnh a mặc dù chúng không có trang bị thực lực hơi kém hơn cường giả hoàng kim cảnh là con người nhưng khi kết hợp lại cũng là sức mạnh không thể khinh thường cho dù gặp phải những kỵ sĩ đỉnh cao tử kim cảnh cũng đủ sức chiến đấu một trận hắc đao có chuyện gì vậy bên trong hát c h ứ n g kỳ quỷ binh hình người tử kim cảnh hắc đao không người thật sâu nói chủ nhân hai tên kỵ sĩ、si、ánh sáng tự biết không thể trốn thoát không ngờ lại lựa chọn cách tự phát nổ những quỷ binh bao vây không kịp đề phòng cho nên tổn thương thê thảm và nghiêm trọng khoe miệng của doanh thừa phong giật giật trong lòng thầm than hắn nhớ lại hai luồng ánh sáng thật lớn bùng nổ vừa rồi giờ mới hiểu vì sao quỷ binh lại giảm nhiều như thế may mắn là chỉ có hai kỵ sĩ lựa chọn tự nổ nếu là m ư ờ i người cùng phát nổ có trời mới biết số lượng quỷ binh trong hát chướng kỳ sẽ còn lại bao nhiêu con Thu gừ phía xa bát chảo lại phát ra tiếng gầm ác liệt lần nữa âm thanh long trời lở đất đinh tử hai nhức góc doanh thừa phong nhũ mày hắn đã nghe được trong tiếng gầm có ý khiêu khích rõ rệt kim cương vương bát chảo đang làm gì đó doanh t h ừ a phong không nhịn được trầm giọng hỏi kim cương vương nhìn phía xa trong mắt nó có vẻ hâm mộ nói doanh huynh n g ư ơ i yên tâm đi bát chảo không nổi điên ồ doanh t h ừ a phong tâm niệm vừa chuyển đột nhiên nghĩ tới một chuyện bất chợt vui vẻ nói bát chảo đột phá rồi đúng vậy nó đã tìm được cơ hội đột phá kim cương vương hâm mộ nói cho nên hiện tại nó phát ra tiếng giống giận dữ khiêu chiến tất cả sinh mạng hùng mạnh trong luyện ngục ha ha nếu như có thể để nó đại chiến một trận sẽ có thể đột phá doanh thừa phong hơi nhăn mặt trong lòng cảm thấy bất an hắn hoàn toàn yên tâm về kim cương vương hy vọng nó có thể nhanh chóng đột phá tử kim cảnh tuy nhiên hắn khá lo lắng đối với bát trảo không thể biết được sau khi nó đột phá tử kim cảnh có trở mặt hay không như thể nhận ra lo lắng trong lòng doanh thừa phong kim cương vương cười ha h a nói doanh huynh cứ thoải mái đi ta rất hiểu bắt t r ả o chắc chắn nó không dám phản bội ta đâu doanh thừa phong trầm giọng nói kim cương vương một khi nó đột phá từ kim cảnh thực lực sẽ tăng lên rất nhiều nếu ngươi không đột phá chỉ sợ khó có thể là đối thủ của nó kim cương vương nháy n h á y mắt nói nhưng một khi ta cũng đột phá vậy thì t r a n h lệch giữa ta và nó sẽ lớn hơn nữa khi đó chắc chắn nó không phải là đối thủ của ta doanh thừa phong hơi giật mình chầm tư một lát chầm dãi gật đầu kim cương vương và quái thú bát chảo đều là cường giả đỉnh cao tử kim cảnh nhưng tranh lệch thực lực giữa chúng khá lớn thậm chí còn có thể nói là cách rất xa nếu kim cương vương muốn lấy tính mạng bát chảo tuy rằng không đến mức giống như lấy đồ trong túi nhưng cũng không hề khó khăn như vậy sau khi chúng nó cùng đột phá đến tức vị é là tranh lệch hai bên sẽ càng lớn hơn chỉ có điều hắn vẫn nhíu chặt lông mày nói kim cương vương nếu sau khi nó thăng tiến tức vị liền ra tay ngay lập tức kim cương vương lắc lắc cái đầu to lớn nói sau khi thăng tiến tức vị nhất định phải có một quá trình củng cố cảnh giới nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi nó phải rời khỏi nơi đây cho nên chắc chắn không dám trều chọc ta đâu nó mở rộng miệng cười nói h ú ố hồ chỉ có đi theo ta nó mới có thể gia tăng thực lực liên tục nếu cách xa ta ha h a rất khó tiến thêm được nữa vì sao doanh thừa phong kinh ngạc hỏi kim cương vương ngỡ ngực nói bởi vì ta và nó là đồng loại nhưng ta là con cưng của đất có linh lực vô tận chỉ khi ở bên cạnh ta nó mới có thể tu luyện nhanh như bay nếu không một khi rời khỏi đầu tiên tốc độ tu luyện của nó sẽ chậm như ốc sen càng khó đột phá doanh thừa phong giống như đã hiểu mà cũng như không hiểu khẽ gật đầu tuy nhiên nếu kim cương vương đã nói như vậy tất nhiên nó phải nắm chắc mười phần than nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói đáng tiếc lúc này kẻ có cơ duyên đột phá lại không phải ngươi nếu như là kim cương vương đột phá vậy thì hắn cũng không cần lo lắng như thế kim cương vương lắc đầu bất đắc dĩ nói thực lực càng mạnh đột phá lại càng là khó khăn tuy nhiên ngươi yên tâm chậm nhất là một năm nhất định ta có thể đột phá đúng đột nhiên lò luyện đan vang lên một âm thanh nhỏ khí linh đan lô hiện ra vẻ mặt vui sướng lấy ra một viên quang cầu màu trắng nói đồ vật đã ở trong này ta nghỉ ngơi một lát sau này nếu có chuyện như vậy cứ việc tới tìm ta dứt lời vạch một tiếng nó đã bay vào trong lò luyện đan doanh thửa phong cười khanh khách tất nhiên hắn đoán được khí linh đan lâu có bớt xén nhưng nếu muốn nó phục vụ mình đương nhiên phải phải trả giá một chút chỉ cần nó không vượt quyền như vậy hắn sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy cất kỹ lò luyện đan lấy ra lang vương thuẫn và đập quang cầu vào trong đó trên lang vương thuẫn chợt lóe ra ánh sáng đầu lang vương nổi lên nó gào to một tiếng hương phất không nói lên lời ở bên trong động tiên sức mạnh căn nguyên của nó bị tấn công quyết liệt cho tới nay vẫn còn đang trị thương một khi nó tiêu hóa sức mạnh trong luồng ánh sáng này chẳng những có thể trị dứt điểm thương thế thậm chí còn có thể tiến thêm một bước nữa doanh t h ừ a phong khẽ vớt mặt tấm khiên lặng lẽ trao đổi với khí linh nhưng mà sắc mặt của hắn biến đổi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía xa vẻ mặt ngưng trọng nơi đó đột nhiên chuyển đến âm thanh rầm rầm ngưng mắt quan sát phía xa vô số quái vật giống như tê giác đang tung vó chạy tới như điên chương sáu trăm sáu mươi ba thăng tiến cấp bậc là chúng nó doanh thừa phong hít một hơi khí lạnh trong lòng lớn lạnh khi hắn vừa mới thăng tiến tử kim cảnh đã từng gặp bọn quái thú này khi đó việc duy nhất hắn có thể làm chính là bỏ chạy bật mạng bởi vì hắn không thể chống lại số lượng và thực lực đàn tê giác kim cương vương nói bát c h à o đi mau lập tức doanh thừa phong đã chuẩn bị chạy trốn có điều trên mặt kim cương vương hưng phấn hiếm thấy nói doanh huynh n g ư ơ i đi trước đi Ta và bát đùa và chảo chơi đùa một chút vạch hồn xanh nhiên như nhọn Dứt lời, trồm trên đột vọt, tên đã. đùi lời, lên, ngồi nổi giống mũi nó xuống, gân xanh trên đùi nổi lên, đột nhiên bay khi ô n g g a những u n hãn sông g g vào i a đ à tê i vài á c tức con Bàn nhàng khổng nhẹ tay phẩy, phe lồ lập quái thú tê giác bị quạt bay ra ngoài. Một khi những giác ngoài. quái bị bay ra vật này trưởng thành phần lớn cũng có tu vi tử kim cảnh nhưng dưới một trưởng của kim cương vương lại giống như trẻ con không trông cự nổi và bị đánh bay bát t r ả o gầm gừ không cam lòng yếu thế liền vọt vào nó mở to miệng răng nanh sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua cổ một quái thú tê giác hất bay con tê giác đồng thời phẩy phẩy tám cự trảo mặc dù quái thú tê giác có sức mạnh cường hãn nhưng làm sao có thể so sánh với nó từng cái cổ chân bị bẻ gãy ngã xuống mặt đất gào thét không ngừng tuy nhiên số lượng đàn tê giác thật sự quá nhiều tuy rằng bị chúng đánh ngã khá nhiều nhưng đàn tê giác tiếp theo vẫn vọt lên quyết không buông tha giống như thủy t r i ề u che mất bọn chúng doanh t h ừ a phong không dám tiến lên hắn thả ra một con quỷ binh hình dạng loài chim bay cưới nó bay lên không trùng chống mắt liễu lơi quan sát trận chiến khủng khiếp phía dưới số lượng đàn tê giác vô cùng lớn sức tấn công không gì so sánh nổi nhưng kim cương vương và bát chảo lại như hai cây cột kiên cố mặc cho chúng nó tông vai như thế nào đều đứng sừng sững mà không ngã rất lâu sau rốt cục doanh thừa phong phải thừa nhận nếu như hai bên cùng thi triển hết khả năng hắn có thể dựa vào các loại thủ đoạn giết chết kim cương vương và bát chảo nhưng nếu muốn hắn học theo bọn chúng tiến vào trong đàn tê giác vậy thì chỉ là tự tìm đường chết trừ phi hắn vận dụng thuật t h ầ n thông nếu không sẽ không thể chống lại đàn tê giác có quy mô như thế này tâm niệm vừa chuyển liên cầm chặt bá vương thương trong tay phóng xuất sức mạnh tinh thần bá vương thương hóa thành một ánh sáng màu đỏ đâm thẳng vào trong đàn tê giác bá vương thương chính là linh khí siêu phẩm cấp tử kim hàng đầu uy năng hùng mạnh ngay cả khi đối mặt với kim cương vương đã từng d ạ c h phá ra thịt kiên cố của nó đừng nói đến đàn tê giác kém xa kim cương vương trong nháy mắt vô số máu tươi bắn tung tóe đã bị bá vương thương hút sạch sẽ mặc dù đàn tê giác không cường hãn như kim cương vương và bắt chảo nhưng dù gì cũng là tử kim cảnh sau khi hấp thu lượng lớn máu tươi bá vương thương càng đỏ hơn thậm chí doanh t h ử a phong còn có cảm giác đặc biệt đó là bá vương thương đã tìm được con đường thăng tiến thuộc về nó hơn nữa rất có khả năng tấn thăng đến một tầng cao hơn đột nhiên đàn tê giác phát ra tiếng kêu thảm thiết sau đó hơn một ngàn quái thú tê giác ngẩng đầu lên cặp sừng nhọn trên đầu hướng về phía doanh thừa phong đang ở giữa không trung bất giác hắn thấy lạnh cả người doanh thừa phong không chút do dự đạp mạnh hai chân lập tức quỷ binh vỗ cánh bay cao tuy nhiên đúng lúc này vô số cặp sừng nhọn trên đầu tê giác sáng lên đầu nhọn trên sừng phát ra ánh sáng vô số ánh áng ngưng tụ lại nhanh như chấp đuổi theo quỷ binh đang bay quỷ binh không kịp kêu thảm đã bị nổ tan c ả n h doanh thừa phong cảm thấy tình thế không ổn vội vàng nhảy lên thật cao trường kiếm hàn băng hóa thành ánh sáng bao bọc hắn bay về phía xa tốc độ của trường kiếm hàn băng nhanh đến cực hạn trong giây lát đã cách xa chiến trường doanh thửa phong sợ hãi quay đầu nhìn lại trong lòng c h ậ t động thầm kêu khổ hắn chạy bạt mạng nên quên mất không tiếp tục khống chế bá vương thương nếu như hung khí này rơi xuống é、e、là sẽ trở thành vật trút giận của đàn tê giác hắn quay lại nhìn xung quanh hai mắt trợn tròn bá vương thương không bị rơi xuống do mất đi sự khống chế của sức mạnh tinh thần của hắn Hùng khí này vẫn hóa thành ánh sáng đỏ lập lọe ở trong đàn tê giác mỗi một lần phát sáng đều có một quái thú tê giác bị trọng thương mà máu tươi trên người lại c u ộ n c u ộ n bay vào trong hung khí không ngừng doanh t h ừ a phong hơi giật mình ánh mắt toát ra niềm vui tột u cùng bá vương thương trải qua nhiều lần rèn luyện sau khi lột xác lúc này nó bùng nổ hoàn toàn mặc dù cách nhau khá xa nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức cường hãn mà khí linh phong thích trên thân thương cũng giống như bắt chảo khí linh bá vương thương cũng đang nên tiếp thời khắc quan trọng nhất lợi dụng dòng máu vô tận của c ư ờ n g giả không ngừng nâng cao thực lực bản thân để có thể đột phá cấp tử kim đạt được mục tiêu thăng tiến t ấ c vị đây là siêu phẩm linh khí tự tiến hóa nếu như lần này mất đi sự khống chế của chủ nhân mà bá vương có thể tự mình lột sắc một lần nữa như vậy nó đã vượt qua được lạch trời sẽ có uy năng vô thượng doanh thừa phong cảm thấy vui sướng vì khí linh bá vương thương nhưng hắn lại không biết rằng tuy bá vương thương hùng mạnh nhưng vốn dĩ cũng không thể đạt tới mức này sở dĩ có thể lột xác là vì khi nó kích sát hình chiếu tổ tiên hung cẩm đã hấp thu được tinh phách tuy tinh phách rất nhỏ nhưng là một phần chất xúc tác đã trở thành nguyên nhân lớn nhất khiến nó đột phá cực hạ n doanh thửa phong không dám tới gần chiến trường lần nữa đứng xa nhìn chăm chú tất cả sự việc phát sinh ở nơi đó hắn nhìn thấy rồi kim cương vương đã phủ thêm chiến giáp thổ thạch mặc cho đàn tê giác tấn công như thế nào đều không thể khiến kim cương vương lung lay phủ thêm chiến giáp thổ thạch kim cương vương đứng bằng hai chân trên mặt đất chính là một chiến thần vĩ đại không dám nói khiêu chiến vượt cấp nhưng trong số những cường giả cùng cấp bậc chắc chắn nó là vô địch cho dù là doanh thừa phong nếu không sử dụng thuật thần thông cũng đành bỏ tay ánh sáng màu đỏ do bá vương thương biến thành càng ngày càng mãnh liệt khí tức nồng đậm mênh mông giống như đang chuẩn bị nổi lên một cơn gió lốc máu thịt vô cùng đáng sợ bát chảo đã tìm được cơ hội đột phá nhưng lại đang khá chật vật lẫn giáp trên người nó bị vô số đàn tê giác tấn công và dấm đập lên đã có thể nhìn thấy rõ tổn hại Máu trên h ị t bắn a của nhanh hai ngoài nhuộm khắp thân thể nó thành một màu đỏ. Nhưng, động tác của nó vẫn nhanh nhẹn như trước, công kích hung hãn, hai mắt càng ngày càng sáng. n màu i khắp thể kích h một Đột mắt tác trước, đỏ. m ộ thân luồng k í tức hung bạo khó có thể tưởng tượng từ trên bá vương thương phát、ra. Trên t có hung khó h vương bạo bá buộc ra. thương ánh sáng đỏ rực rỡ một màu máu đỏ bao phủ phạm vi hơn mười t r ư ợ n g tất cả quái thú tê giác ở trong phạm vi này đều dừng lại một chút sau đó da thịt của bọn chúng nổ tan cảnh máu tươi vô tận từ trong cơ thể chúng bắn nhanh ra ngoài nhuộm đỏ cả khu vực này giữa đất trời một chấn động kỳ lạ tràn ngập trong chấn động là uy hiếp cường hãn cực điểm quái thú bát trào ngựa đầu nó liều mạng gào thét sau khi cảm nhận được uy hiếp này trong cơ thể nó có vật gì đó nhen nhóm cùng với tiếng gầm giận dữ tất cả quái thú tê giác trong phạm vi cách thân hình khổng lồ của nó ba mươi trượng đều run cầm cập sau đó thân thể bọn chúng như nhút ra té ngã tại chỗ ở dưới chân của bọn nó vô số làn gió sắc bén thổi qua đây là thế giới của gió do từng đoàn cuồng phong lộn xộn tạo thành chỉ trong chốc lát đàn tê giác trong khu vực này liền gặp phải thai hỏa ngập đầu rốt cuộc cũng có thể bảo toàn tính mạng trong nhất thời ánh sáng màu máu đỏ tươi và làn gió sắc bén hô ứng lẫn nhau toàn bộ trời đất tựa hồ đều bị hai luồng khí tức này bao phủ kim cương vương quay đầu ánh mắt có chút phức tạp nhìn cảnh tượng kỳ dị ở hai nơi nó nắm chặt hai quyền sức mạnh cường đại sôi trào trong người mà trong lòng của nó cũng có một âm thanh đang ra sức kêu gào ta cũng có thể ta nhất định có thể ngay khi đàn tê giác bắt đầu phát cuồng tất cả sinh vật trong luyện ngục đều tránh xa bất kể là sinh mạng tạ ác hay là đám kỵ sĩ tiến vào trong luyện ngục tiến hành luyện tập thử nghiệm bước cuối cùng cũng không dám dùng sức mạnh chống đỡ đàn tê giác đang phát cuồng bởi vì tất cả mọi người đều biết khi chúng nó bắt đầu chạy nhanh bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt chúng đều sẽ bị nghiền ác tuy nhiên hôm nay mọi chuyện đã khác ánh mắt của tất cả các cường giả đ ỉ n h phong tử kim cảnh đều nhìn về phía này mặc dù do khoảng cách quá xa bọn họ không thể nhìn thấy cảnh tượng đại chiến đẫm máu nhưng cũng không cản trở việc bọn họ cảm nhận được uy phong và áp lực vô cùng khủng bố một số kỵ sĩ thì thảo tự nói trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ và đố kỵ càng nhiều người nhìn về nơi đây bằng ánh mắt tiếp rẻ bọn họ đều biết rằng đây là dấu h i ệ n của việc sắp có cường giả đột phá trong khi chém giết và tấn thăng đến tất vị đây là mục tiêu của tất cả kỵ sĩ tiến vào nơi đây nhưng trải qua nhiều thế hệ tới nay những người có thể hoàn thành mục tiêu và rời đi lại càng ít tuyệt đại đa số kỵ sĩ tiến vào luyện ngục cuối cùng đều sẽ hóa thành một mảnh đất bạ đạn ở nơi này tuy nhiên cũng sẽ có người may mắn thành công mà mỗi một người thành công đều là mục tiêu theo đuổi của bọn họ cũng là nguyên nhân để bọn họ nỗ lực đàn tê giác k ê u rẽ nhưng tiếng k ê u của chúng nó đã thay đổi trong những tiếng k ê u này tràn đầy cảm giác sợ hãi nhìn khu vực bao phủ của ánh sáng màu máu đỏ tươi và làn gió sắc bén những đàn tê giác không tấn công bạt mạng nữa chúng nó thay đổi phương hướng chạy như điên về hướng con đường khi chúng như hướng khi điên đường về trên ớ i Bên t o n luyện ngục sĩ, những đàn g kỵ sĩ, t giác chạy h không thể không thể chúng Nhưng, hôm nay chúng nó lại nhuộn ư điên đây, lại ai lại ngăn cản. năm ngăn cản nó. nay nó Vô trở có số bầu ộ rút lui trước Trên tước lui hai giả sinh. cường đàn Vâng! vị sắp b trời mây đen c u ầ n c u ộ n tiếng sấm văng rền linh lực trời đất vô cùng vô tận tuân về phía ánh sáng màu máu đỏ tươi và làn gió sắp bén nơi này biến thành hai cái động không đáy tham lam hấp thu linh lực vô tận và phóng thích r i a uy hiếp trí cao vô thượng kim cương vương nhìn thấy tất cả rõ ràng nó cảm ứng được sức mạnh nào đó trong cơ thể mình bắt đầu rục d ị c h tuy rằng nó không thể đột phá ngay lập tức nhưng sau khi cảm ứng được sức mạnh đang rục d ị c h đôi mắt của nó cũng bắt đầu sáng lên nó ngửa đầu phát ra tiếng giống vang r ộ i tiếng giống này cùng với trời đất nối thành một mảnh giống như tiếng sấm rền truyền đi rất xa chương 664, b ố bá vương ầm ầm ầm từng đám mây mù vần vũ trên bầu trời chúng ngưng tụ trên không thành hai đám mây lớn đối lập hoàn toàn với nhau luồng thiên địa linh lực điên cuồng kia không ngừng xung động ưu đù đùn đù không dứt tràn vào trong hai đại lĩnh vực sắc máu nồng đậm và đao gió xanh nhạt quần c u ộ n sôi trào dường như đã hình thành nên hai miền thế giới khác xa nhau doanh thửa phong l ạ g yên dõi nhìn mà trí linh cũng đang cố hết sức ghi nhớ lại khí tức của nơi đây bởi vì bọn họ biết hiện tượng như vậy rất khó gặp hơn nữa lại hết sức hữu dụng đối với việc đột phá tử kim cảnh tấn thăng tức vị sau này sự xuất hiện của thiên điệu dị tượng đã báo cho mọi sinh vật trong luyện ngục rằng đã có người thành công đột phá tử kim cảnh tấn thăng lên tức vị tuy nhiên sau khi chứng kiến cảnh tượng này chẳng những không ai dám tiến lại gần mà ngược lại những quái thú và kỵ sĩ luyện ngục kiên lại cố hết sức rời khỏi khu vực này nếu như cùng là cường nhân tử kim cảnh bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại gì cả nhưng mà nếu một tu sĩ tử kim cảnh phải đối mặt với một vị cường nhân tức vị dù có là một cường nhân tức vị vừa mới tấn thăng đi nữa vậy vào và vị luận nhập quyết luyện hay tay này đây. ngày luyện quay thì chết tu tử bất thú đều sẽ không muốn đặt tính mạng của mình vào trong thú một tiến tức trở không mình định Hẽ nhân cảnh, không mình khác. Cho nên phàm là những khỏi nhân khỏi họ sống sẽ sĩ sau, muốn còn nữa cường đến người mạng người nên gần nơi cường ngục, của kim kỵ kia do mới quái đều đều Đợi xa rồi. rời rời lại. là là là là ở ẩm sau một tiếng nổ lớn mây mù trên bầu trời cuối cùng cũng dần dần tiêu tan hào quang màu máu đột nhiên thu nhỏ lại toàn bộ đều quay trở về trong bá vương thương vũ trường thương đỏ màu máu phát ra một tiếng k ê u vang nhẹ nhàng sau đó hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía doanh thừa phong T.E.G.U.I.E. Trái tim N.N.E.T. thương trước toàn biệt, biệt tụ trong thân thương đã đạt đến mức độ không thể tin nổi, nhưng mà khí linh trong thương trước, thừa chút thay thừa trên thân thương huyết đen ngừng không nhưng giống phong không gì vòng vòng phong, đu huy lưu luyến quanh với nổi, linh với đổi. ám khác mặc mức mà đậm. đã đặc đã đến độ này hoàn vẫn như doanh vẫn Nó doanh nồng lúc lực lúc có dù khí khí là bay so sự dường như đang chờ đợi sự thừa nhận của doanh thừa phong khẽ mỉm cười hắn giơ tay nhẹ nhàng đặt lên thân thương bá vương thương đang rung động liên hồi đột nhiên ngừng lại hẳn m ũ i thương hiện ra một q u ầ n sáng màu đỏ rồi ngưng tụ lại thành một bóng người tí hon chính là khí linh bá vương thương nó vui mừng khôn xít nói chủ nhân tôi tấn cấp rồi lần tấn cấp này khác hẳn những lần trước có thể nói là có ý nghĩa vô cùng to lớn từ nay về sau bá vương thương đã vượt qua cảnh giới linh khí đặt đến một tầng cấp khác có thể coi là một thanh thần binh lợi khí chân chính một luồng chân khí tràn vào trong bá vương thương thân sắc của doanh thừa phong khe biến động hắn cảm thấy được rõ ràng trên thân thương có một cỗ thần lực dung hòa với chân khí của hắn khiến cho sức mạnh của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần cỗ sức mạnh này chính là sức mạnh của chính bản thân bá vương thương là thần lực to lớn do nó hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ thành sau khi có được thương này doanh thừa phong nếu như lại gặp phải kẻ thù là tử kim cảnh chỉ cần đâm một thương chắc chắn có thể giết chết bọn chúng dù sao thì những kẻ vẫn trong tử kim cảnh mà đã có thể sử dụng t h a n h khí tức vị tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay khe rúng động mũi thương lóe lên một tia sáng màu đỏ lửa tia sáng này vựng ừ a h ư ra tức giận đâm lên mặt đất lập tức trên mặt đất xuất hiện thêm một hố nhỏ đen thui xung quanh miệng hố phả ra từng sợi khói trắng rõ ràng là bị ngọn lửa thiêu đốt m à thành doanh thừa phong neo mắt nhìn kỹ nhưng lại không hề nhìn thấy đ ấ y uy lực của thương này thật sự không thể tưởng tượng nổi giống đ ỗ n g nhiên một tiếng gầm chứa đựng đầy hưng phấn và uy nghiêm chuyển tới đây đao gió màu xanh nhạt kia toàn bộ đều tiểu biến bát chảo quái thú ngựa đầu giống giận tiếng gầm như sấm sét đến kinh thiên động địa đây chính là uy nghiêm của cường nhân tức vị đối mặt với tiếng gầm này ngay cả doanh thừa phong cũng có chút cảm giác khiếp đảm trong lòng giống lại thêm một tiếng gầm nữa nổi lên đây là tiếng giống giận của kim cương vương mặc dù lúc này gã như cũ vẫn chỉ là t ử kim cảnh nhưng sự hung bạo trong tiếng giống cũng không thua kém gì bát chảo quái thú bát chảo quái thú lặng đi một lúc đột nhiên quay đầu lại đôi mắt to như chuông đồng của nó lóe lên một ánh nhìn nguy hiểm nơi khỏe miệng kim cương vương chậm rãi n ở nụ cười trong giọng nói mang theo một sự miệng ai bát chảo ngươi hiện giờ rất mạnh đó sao nào có phải muốn nhân cơ hội này xử ta phải không ánh mắt bát chảo quái thú thoáng toát lên vẻ phức tạp doanh thừa phong đang nắm chặt bá vương thương trong tay không ngờ lại d i ệ n ra một vệch mồ hôi hắn đối diện lúc này chính là một quái thú cấp tức vị nếu như một khi tên gia hỏa này trở mặt doanh thừa phong thật không thể nắm chắc phần thắng có lẽ cảm nhận được tâm trạng của hắn bá vương thương đột n g ộ t phát ra một tiếng ống lớn từ mũi thương bất ngờ bắn ra một đạo thương ảnh dài một thước ba mươi ba m sắc đỏ rực rỡ nhảy nhót khiến cho người ta phải rúng động trong lòng cảm nhận được chiến ý hùng mạnh b ộ c phát từ trong bá vương thương trong lòng doanh thừa phong đ ỗ n g trấn an trở lại hai tay hắn cầm ngang trường thương cả người dường như đã rung hợp vào trong một biển lửa đỏ rực mũi thương chỉ về phía bát chảo quái thú phía xa rồi phát ra một sự khiêu khích cực kỳ nghiêm túc ánh mắt của bát chảo quái thú đảo qua người của doanh thừa phong và kim cương vương cả thân hình của nó trong phút chốc bắt đầu rung động thân thể khổng lồ kia không ngừng dao động xương cốt toàn thân dường như đang biến đổi một cách thần bí sau một lát bát chảo quái thú đã đứng thẳng như người biến thành một người đàn ông khôi ngô cao sáu thước hai m doanh thừa phong trận tròn mắt tuy hắn đã từng thấy qua không ít kẻ không phải người có vẻ ngoài gần giống người nhưng cảnh tượng quái t h u hóa người này thì mới chỉ là lần đầu ha ha kim cương vương chủ doanh huynh đệ các người đừng hiểu lầm người đàn ông do bát trả o hóa thành cười lớn nói ta được hai người đưa ra khỏi động thiên phúc địa bây giờ lại tấn thăng lên tức vị cảm kích còn chưa hết làm sao có thể lấy oán báo ân chứ kim cương vương lạnh lùng nhìn nó nói người gọi doanh huynh cái gì sắc mặt của người đàn ông khẽ biến nói kim cương vương ta hiện tại tốt xấu gì cũng là một cường nhân tức vị lẽ nào ngươi còn muốn ta phải nhận một nhân loại từ kim cảnh làm chủ nhân sao kim cương vương lãnh đạo nói ngươi có thể tấn thăng lên tức vị vậy ta thì sao ánh mắt của người đàn ông trở nên non trầm ngươi bây giờ vẫn chưa phải tức vị đâu kim cương vương ngẩng đầu lên gã ngạo nghễ nói sau khi trông thấy quá trình tấn thăng của hai ngươi xong ta đã có chút cảm nộ c h ầ m thi nửa năm nhanh thì hai tháng ta nhất định có thể tấn thăng thành công vẻ mặt của hắn b ố n g trở nên dữ tợn hay là ngươi muốn đợi nửa năm sau cùng ta phân cao thấp một lần nữa người k i a lặng đi nhìn thấy ánh mắt của kim cương vương tự dưng thấy có chút sợ hãi hắn khi ở trong động thiên phúc địa luôn phải sống dưới uy dữ của kim cương vương bị kim cương vương bức ép dường như là chuyện rất tự nhiên đâu có chuyện hắn d á m có chút lòng phản kháng nào nhưng mà giờ đây hắn đã đi trước một bước mà tấn thăng lên tức vị đây chính là lúc hắn tràn đầy tự tin nhất đương nhiên không muốn dễ dàng túi đầu như vậy kim cương vương tức giận hừ một tiếng bát chảo ta và ngươi đến từ cùng một nơi bất luận ngươi trốn đến chân trời góc bể ta đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi nếu như ngươi có ý tưởng muốn thoát khỏi ta vậy thì quá lầm rồi người đàn ông bất lực nói kim cương vương sau khi rời khỏi động thiên phúc địa nếu như muốn tiếp tục để thăng thực lực thì ta cần phải tận dụng cơ hội ở bên cạnh ngươi ngươi nghĩ ta sẽ tránh xa ngươi hay sao hán tuyệt không phải là một sinh vật bình thường sau khi rời khỏi nơi kia cũng chí duy nhất có cách ở bên cạnh con cưng của đất mới có thể tiếp tục đ ề thăng được đây chính là lý do lớn nhất tại sao hắn không dám trở mặt với kim cương vương trên mặt kim cương vương nở một nụ cười đầy thỏa mãn nói bát chảo ta biết ngươi bây giờ đã là tức vị có được sức mạnh vượt cả ta nhưng mà ngươi đừng quên ngươi có thể tấn cấp được cũng không thể thiếu được công lao của kiện linh khí kia đâu lúc này nó đã là linh khí tức vị nhưng vẫn nhận doanh huynh làm chủ ngươi có thấy rằng nó sẽ kém ngươi sao người đàn ông hơi giật mình meo mắt nhìn về phía bá vương thương trong tay của doanh thừa phong dường như là vì cảm ứng được ánh mắt của bát trào q u á i thú quần sáng đỏ nơi mũi nhọn của bá vương thương càng thêm mãnh liệt hơn nữa lại toát ra chiến ý ngập trời trực tiếp đánh tới hai cỗ tinh thần lực va chạm giữa không trung ánh mắt của người đàn ông kia trở nên sắc bén hẳn nhưng chỉ một lát sau hắn vứt bỏ sự phản kháng hắn quay người không người thật sâu một cái với doanh thừa phong rồi nói chủ nhân tuy rằng tiếng gọi chủ nhân này rất không cam tâm tình nguyện phần trăm đối phó rất lớn nhưng mà doanh thừa phong cũng đã rất là hài lòng bát chảo dù sao cũng không phải kim cương vương có thể làm cho hắn quy phục đến mức này cũng đã là chuyện cực kỳ phi thường rồi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu cánh tay đang nắm chặt bá vương thương thả lỏng uy lực tỏa ra trên thân thương lập tức thu liễm lại không còn gây ra áp lực cho bát chảo nữa ha ha bát chảo huynh khách khí quá rồi doanh thừa phong kính cần nói kỳ thực thì ngươi nói rất đúng cường nhân tức vị tự khắc co tôn nghiêm sao lại có thể nhận ta làm chủ được hắn dừng một chút rồi tiếp nếu bát c h à o huynh đã mớn vậy đợi sau khi tiểu đệ tấn thăng lên tước vị rồi hay nói nhé hai mắt bát c h à o sáng ngời nếu như ngươi không thể tấn thăng lên tước vị thì sao doanh thừa phong cười ha hả hỏi lại ngươi nghĩ sao bát c h à o n g ầ n ra ngượng ngùng cười nói dựa vào tư chất của doanh huynh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu nếu như là người khác không có ai dám nói nhất định có thể tấn thăng lên tước vị nhưng nếu như đổi lại là doanh thừa phong bất luận là kim cương vương hay là bát trào đều biết việc tấn thăng lên tước vị với hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi kim cương vương hấp háy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì thêm ở trong linh đạo thế giới từ trước tới giờ vẫn là cường nhân vi tôn khiến một cường nhân tước vị nhận một tu sĩ tử kim cảnh làm chủ thật cũng có chút hơi quá đáng bát trào nếu đã nhận thua rồi vậy bọn họ nhường một bước cũng là thỏa đáng doanh thừa phong đào mắt nghĩ một hồi rồi nói bát trào huynh ngươi nếu đã có thể biến thành con người vậy tốt nhất là lấy một cái tên của con người đi bắt chảo sáng ngời hai mắt được đó ta sớm đã nghĩ tới rồi gọi là bá vương đi doanh thửa phong ngần ra nhìn vẻ ngoài khôi ngô không giống loài người kia hắn thật cũng có chút phong phạm của bá vương cười ha hả hắn đáp được đấy bá vương minh mời ngươi phá vỡ không gian này đem tiểu đệ rời đi thôi chương sáu trăm sáu mươi lăm rời khỏi bá vương cười lớn mấy tiếng nói việc này dễ hắn giơ hai tay ra dường như muốn tay không xé rách không gian doanh thửa phong khẽ động trong lòng vội vàng nói khoan đã bá vương ngẩn ra hỏi còn sao nữa doanh thửa phong trầm giọng nói sau khi ngươi tấn thăng lên tước vị đã lập tức có thể lĩnh nộ được năng lực xé rách không gian hay sao bá vương gật đầu liên tục nói đúng vậy sau khi ta tấn thăng xong là đã có thể nhìn thấy được sự tồn tại của các tọa độ không gian muốn phá vỡ chúng cũng rất dễ dàng doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu hắn mặc dù đã gặp qua ba vị cường nhân tức vị trong đó quan hệ giữa hắn và võ lao cũng không hề tầm thường nhưng mà có một số việc thì vẫn không có cách nào mở miệng để hỏi đặc biệt là khi thực lực của hắn chưa đạt tới đỉnh phong của tử kim cảnh nếu hỏi những chuyện này dù cho là võ lao cũng sẽ trách mắng hắn mơ mộng háo huyền bá vương minh tọa độ không gian là dạng tồn tại như thế nào cái này đại hắn n h ư mày nói ta không nói được rõ ràng dù sao thì chúng cũng tồn tại ngay trong hư không chỉ cần tam u ố n t ù y lúc đều có thể phá vỡ được không gian doanh thừa phong và kim cương vương đều không kìm được mà cùng tỏ ra thất vọng nhưng hai người cũng không hề tiếp tục gặp hỏi bởi vì họ biết rằng việc này vốn là không thể hình dung được nếu muốn biết rõ chân tướng thì chỉ duy nhất có một cách cố gắng tu luyện chỉ cần tấn thăng lên được tức vị tự khắc sẽ có thể cảm ứng được sự tồn tại của tọa độ không gian rồi doanh thừa phong trầm ngâm một lát rồi quay đầu nói kim cương ư ơ n g v ngươi tiếp tục ở lại nơi đây tu luyện đi đợi sau khi tấn thăng lên tức vị rồi hãy phá không gian tới tìm ta xin vâng kim cương vương gật đầu rất nghiêm túc sau đó hắn quay về phía ba vương ngoác rộng miệng to như cái trâu hung hăng nói ba vương doanh huynh phải giao cho ngươi chiếu cố rồi nếu như huynh ấy mất một sợi tóc thôi đợi ta ra ngoài xong nhất định sẽ lột ra ngươi đại hán giật n ả y cả người đ ớ n lạnh hắn giờ đây đã là một cường nhân tức vị mà kim cương vương vẫn chỉ là một tử kim cảnh nhưng mà khi kim cương vương bắt đầu nổi giận thì hành động đầu tiên của hắn lại là gật đầu lia l i ệ n sống dưới bạo huy của kim cương vương mấy trăm năm sự kinh sợ của bát t r ả o đối với hắn đã k h ắ c sâu vào tận xương thủy hơn nữa bát t r ả o vô cùng rõ ràng kim cương vương nhất định có thể tấn thăng lên tước vị mà một khi tấn thăng lên thành công tuyệt đối không phải kẻ một cường nhân tước vị bình thường có thể so sánh được thêm nữa là nếu sau này hắn vẫn còn muốn tiếp tục tấn thăng thì nhất định phải theo bên cạnh kim cương vương đủ loại lý do như thế mới khiến cho hắn kiêng rẻ kim cương vương như vậy lại còn cả không dám trái lời của gã cười khổ một tiếng đại hắn nói kim cương vương ta nhất định sẽ hết sức bảo vệ hắn chỉ có điều trong đầu hắn vẫn còn có một giọng nói nho nhỏ đang lẩm bẩm nếu như tên nhân loại đáng chết này tự ngắt một sợi tóc của hắn lẽ nào cũng trách ta ư khi thế hung ác trên mặt kim cương vương dần tàn biến hắn nhìn doanh thừa phong dường như đang thể mà rằng doanh h i n h ta nhất định sẽ nhanh chóng tới gặp h i n h mỹ mắt bá vương hơi giật giật hắn cuối cùng cũng hiểu doanh thừa phong được coi trọng thế nào trong lòng kim cương vương nếu như kim cương vương thoát ra rồi phát hiện được tên nhân loại này đã gặp phải điều gì bất chắc kết cục của mình chắc chắc cũng thê thảm không kém mãi đến thời điểm này hắn rốt cục cũng hạ quyết tâm phải toàn lực bảo vệ cho tên nhân loại này kim cương vương nhìn bọn họ một cái thật sâu rồi đột nhiên ngồi xổm xuống trên trần hắn gân xanh nổi rõ lên h u ỳ một tiếng đã bắn thẳng lên trời hóa thành một chấm đen nhỏ xíu trong nháy mắt đã biến khỏi tầm mắt bá vương thở hắt ra một hơi dài lúc kim cương vương có ở đây thật sự gây cho hắn một áp lực to lớn không thể tưởng tượng được mãi đến lúc sau khi hắn rời đi mới có thể thả lỏng người được nhìn doanh thừa phong trên mặt hắn đột nhiên ép ra một nụ cười nói doanh huynh ngươi và kim cương vương quen biết thế nào vậy doanh thừa phong cười thầm trong lòng tên đại khờ này cũng muốn thăm dò ý tứ của mình đây than nhẹ một tiếng doanh thừa phong đáp duyên phận tất cả đều do duyên phận bá vương ngẩn ra Trong lòng hắn nóng đến vò đầu mức bởi ứ tức c cho lúc chỉ ai, doanh thừa ra dội, phải nói biết. mới nổi rồi. hắn không thể đánh phong hắn những mình Nhưng nghĩ hắn hắn bắt tắt trận muốn đúng này chỉ mới nổi lên trong gì một đầu hắn đã dữ dập lập bị b ý vì hắn biết nếu như mình động thủ với nhân loại này vậy thì sau này nhất định sẽ bị kim cương vương trả lại gấp trăm lần hắn buồn bã h i ể u sự nhìn bốn phía rồi nói hiện giờ có thể đi chưa doanh thừa phong trong lòng rất kinh ngạc nói bà vương minh hình, hình như n g ư ờ i rất gấp gáp bà vương bóp bóp chán cười khổ nói không gian nơi đây đã bắt đầu bài xích ta rồi ta ở nơi này cứ mỗi lúc đều mất đi một phần sức mạnh lớn nhiều nhất chỉ có thể chịu được nửa ngày thôi doanh thừa phong giật mình nói không phải có hẳn một ngày để làm quen hay sao trên mặt bá vương lập tức thoáng qua một vẻ kiêu ngạo nói ngươi đang nói tới chỉ là nhân loại tức vị bình thường thực lực của chúng không mạnh có thể ở lại một ngày nhưng ta chỉ có lưu lại nơi đây nửa ngày thôi hờ hờ nếu đổi lại là kìm cương vương tấn thăng tước vị thì có thể ở lưu lại một canh giờ cũng đã là cao nhất rồi ánh mắt doanh thừa phong thoáng qua nét vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nếu như vậy bá vương mặc dù chỉ vừa mới tấn thăng lên tước vị nhưng về thực lực mạnh mẽ đã vượt qua rất nhiều cường nhân nhân loại đồng cấp rồi thân hình chớp một cái doanh thừa phong đã đến trước mặt bá vương nói được rồi chúng ta đi thôi cổ tay hắn thoáng rung lên đã đem bá vương thương thu vào trong túi không gian trong đầu tự nhiên thoáng nổi lên một suy nghĩ cực kỳ quái dị hôm nay bá vương thương đột phá được t ử kim cảnh mà sau khi bát chảo tấn thăng tước vị xong cũng đổi tên thành bá vương xem ra mình và hai chữ này cũng rất là có duyên đó bá vương đương nhiên không biết trong đầu doanh thừa phong đang lẩm bẩm những gì hắn đưa tay ra vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng đôi tay giữa không trùng chầm chậm kéo sang hai phía theo động tác của hắn một cảnh tượng cực kỳ cổ quái xuất hiện trước mắt doanh thừa phong nơi hai tay của hắn Đột ngột xuất hiện một hang như phiến động tối đen, dường như là trong tối là k h ô không n gian này có một cánh cửa không thể nhìn thấy được. Bá vương chỉ đang dùng sức mạnh của mình mở cánh cửa này ra. Cuối cùng, động này g Cuối cửa của cửa ra. thấy huyệt có được, chỉ sức một mở thể t bá o đ ế n cỡ có thể chứa được thể hai n g ư ờ i doanh tối h phong. ừ a g i n vương g g Bá n giận một tiếng, hắn cánh tay ra, nhẹ nhàng mà cẩn thận g một một mà tay tốn chặt rơ ra, d om a thừa n phong cùng hắn tiến vào huyệt động. h huyệt vào ộ trước khoảng hông tối t mắt doanh thừa phong khẽ nhướng đôi mày hắn p h ả n phất nghe thấy tiếng gió lớn đang gào rít rồi nhìn thấy được một điểm ánh sáng trong bóng tối vô tận nhưng ở đây hắn chỉ là một kẻ yếu ớt một loại sức mạnh vô hình như đang trói buộc từng cử động của hắn khiến hắn căn bản không thể nhúc nhích được đây chính là lực lượng của không gian trong tình huống thiếu đi truyền tống trận bất kể người nào tiến vào loại môi trường này dều sẽ phải chịu áp chế của loại lực lượng này tuy nhiên may mắn ở chỗ loại lực lượng này không hề có ý định đẩy người ta vào chỗ chết chỉ là muốn khóa chặt thân thể của họ khiến họ khó có thể cử động được mà thôi nhưng ngay một khắc sau thân mình doanh thừa phong sáng bừng lên một quần sáng đỏ như máu từ túi không gian tràn ra nhanh chóng bao phủ cả người hắn vào trong bá vương thương kiện thánh khí vừa tiến thăng tức vị này sau khi cảm ứng được sự khó chịu của chủ nhân đã lập tức thi triển ra uy lực của bản thân mình giúp đỡ doanh thừa phong chống cự lại cấu ngoại lực kia bá vương hơi nghiêng đầu meo mắt nhìn doanh thừa phong trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ hắn rốt cục liền đá ra một cước cả thân hình to lớn thoát ra khỏi khoảng không gian này Khi thực, dựa vào sức vào m ạ nhưng v ợ t một xa c ư ờ n hắn â nhân n nhân bình thường mới tấn thăng h loại mới kia, tức vị kia, hắn hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh toàn to dụng có sức sử lại ớ n mình giúp doanh、thừa、phong chống của thừa giúp l vây không ố n lượng của lực k h gian. Nhưng hắn lại không làm ạ i không l như vậy chỉ đơn thuần mang theo doanh thừa phong đem vào không gian hắn chính là muốn gia huy với doanh thừa phong để hắn biết được sự hiện hữu của mình quan trọng đến mức nào nhưng không ngờ thánh khí lại tự động phát huy bảo hộ doanh thừa phong tốt đến vậy làm hắn vừa giận vừa tức còn cả một chút thèm mướn may mắn là khí linh thánh khí mặc dù mạnh mẽ vô cùng nhưng vẫn phải dựa vào người sử dụng hơn nữa ngoại trừ một số ít thánh khí ra tuyệt đại đa số đều không thể chủ động kích phát lực lượng không gian cũng không thể thực hiện việc di chuyển qua không gian chính vì thế vai trò của hắn vẫn như cũ không thể nào thay thế được ẩm phía trước đột nhiên vang lên một tiếng theo sau là ánh sáng trói lọi bá vương đã mang hắn ra khỏi không gian truyền tống quỷ dị đinh một tiếng chuông thánh thoát vang lên doanh thửa phong trong lòng lại phát lạnh hắn mơ hồ cảm thấy được trong tiếng chuông này ẩn chứa một cỗ uy nghiêm to lớn không tưởng tượng nổi khiến hắn nghe thấy rồi lại có cảm giác xúc động muốn quỳ d ạ p xuống bái lệ phát ra từ trong tâm can n g ừ n g đầu nhìn xung quanh ánh mắt hắn sáng rực lên bá vương và hắn không ngờ lại hiện ra ở trong một bức họa đồ hình sao năm cánh họa đồ này phải lớn đến cỡ ba sân bóng đá từng điểm tinh mang trôi đi chậm rãi trong họa đồ giống như một dòng nước sinh mệnh tràn đầy sức sống sau đó nhiều cột sáng to lớn từ những nơi khác nhau chiều đến khóa chặt lấy hắn và bá vương ánh mắt bá vương nhấp lại trên người toát ra một khí tức cực độ nguy hiểm hắn vừa mới tấn thăng tức vị nên lòng tự tin có thừa chỉ cần không gặp phải hạng biến thái như kim cương vương hắn tuyệt đối không sợ nhưng đúng lúc hắn định xuất thủ doanh thừa phong lại thấp giọng k h ẽ quát không được tùy tiện làm b ừ a bá vương nhớ mày trong lòng đầy bất mãn nhưng vừa nghĩ đến kim cương vương tâm trạng hung hăng muốn thử sức kia lại dần bình tĩnh trở lại nhưng mà chỉ ngay sau đó sự bất mãn trong lòng hắn đều toàn bộ không cánh mà bay bởi vì theo ánh sáng chiếu rọi của những cột sáng năm bóng người vụ xuất hiện bọn họ từ những phương hướng khác nhau đi tới vây kín lấy hai người doanh thửa phong vào trong nhưng điều thật sự làm người ta kinh hai chính là khí tức trên người họ mạnh mẽ vô cùng đồng thời lại tỏa ra một áp lực khổng lồ mà chỉ cường nhân tức vị mới có được vẻ mặt b á vương trở nên nghiêm trọng hai đầu gối cũng hơi cong lại lúc nào cũng chuẩn bị phát lực ra tay hắn dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được vừa từ kỵ sĩ luyện ngục đi ra lại gặp ngay năm vị cường nhân tức vị hơn nữa nhìn bộ dạng của bọn họ đều không phải mới tấn thăng tên tức vị lúc này hắn âm thầm cảm kích doanh thừa phong trong lòng nếu như không phải tên gia hỏa này nhanh chí e rằng mình đã cùng chém giết với năm vị cường nhân đồng cấp này rồi ho khẽ một tiếng doanh thừa phong đ ố n g không người thật sâu với năm vị cường nhân thần bí kia nói bãi kiến thánh giáo kỵ sĩ trưởng đại nhân chương sáu trăm sáu mươi sáu năm đại kỵ sĩ trưởng lúc ở linh đạo thánh đường doanh thừa phong đã tìm hiểu rất rõ ràng trong quang minh thánh giáo kỵ sĩ chính thức đều có tu vi tử kim cảnh một khi đột phá được tử kim cảnh tấn thăng tức vị song sẽ liền có được danh hiệu kỵ sĩ trưởng mặc dù kỵ sĩ trưởng này chưa chắc là kỵ sĩ của thánh điện cũng chưa chắc đã nắm trong tay một lượng lớn kỵ sĩ nhưng danh hiệu này tuyệt sẽ không sai quả nhiên sau khi nghe được câu này khí tức tỏa ra từ người năm vị cường nhân lập tức được thu liễm lại rất nhiều một người trong đó nói đã mấy năm rồi không kẻ nào quay trở lại từ kỵ sĩ luyện ngục các ngươi cũng không tồi ấy hắn đột nhiên ồ một tiếng kinh ngạc trau mày tức giận nói ngươi mới chỉ là t ử kim cảnh sao đã có thể ra khỏi luyện ngục được sắc mặt bốn người còn lại cũng trở nên có chút bất thiện lại một người nữa giận dữ quát quy tắc sắt đá của luyện ngục dưới tước vị trở xuống có thể vào nhưng không thể ra ngươi lại dám làm trái quy tắc nhờ người khác mang ra thật là một sự nhục mạ đối với vinh quang vô thượng của thánh điện kỵ sĩ hắn dường như giận dữ đến cực điểm nói chết không đáng tiếc lời còn chưa dứt tay hắn đã giơ lên trên tay hảo quang lấp lóe trong khoảnh khắc đã đánh tới phía doanh thừa phong hắn xuất thủ cực nhanh hơn nữa không hề có tí chút lưu tình trong hảo quang rực rỡ kia chứa đựng một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ nếu như là một cường nhân tử kim cảnh bị đánh trúng dù không chết cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương nhưng mà đạo ánh sáng này cũng không thể đánh lên người của doanh thừa phong bá vương giơ cánh tay chắc nịch lên rồi chỉ rỗi nhẹ một cái ngay lập tức chùm sáng đang bay lượn kia liền bị giữ lại cánh tay hắn cơ bắp đột nhiên nổi lên quần c u ộ n rồi bóp mạnh một cái đùng sau một tiếng nổ nhỏ chùm sáng này đã bị hắn dùng sức cứng rắn bóp vỡ sắc mặt của năm vị kỵ sĩ trưởng khẽ biến ánh mắt nhìn hắn lập tức trở nên cảnh giác và trầm trọng người bình thường sau khi tấn thăng lên tức vị sẽ cần phải tu luyện một đoạn thời gian mới có thể củng cố được hoàn toàn cảnh giới của mình hơn nữa người vừa tấn thăng tức vị mặc dù có thể dễ dàng giết chết tử kim cảnh nhưng khi đối mặt với cường nhân tức vị đã lâu năm đương nhiên sẽ tỏ ra còn rất non ớ t khó có thể sánh ngang với cường nhân cung cấp mà năm người họ đều là cường nhân đóng ở truyền tống trận này truyền tống trận này nối thông với kỵ sĩ luyện ngục chỉ sau khi một kỵ sĩ hoặc một quái thú trong luyện ngục đột phá được từ kim cảnh mới có thể được truyền tống tới đây thánh điện phái năm tên kỵ sĩ trưởng tới đây thực chất là để đề phòng những quái thú tấn thăng lên tức vị hễ gặp được loại quái thú này họ đều sẽ bắt về sau đó chăm sóc thu phục dần dần nhưng nếu là kỵ sĩ đột phá được vậy cũng là một việc vui lớn năm người bọn họ đến cũng là muốn làm quen nhưng dù kẻ đột phá được là kỵ sĩ hay là quái thú sức mạnh của bọn họ đều chưa hoàn toàn ổn định dù là một đấu một cũng không phải là đối thủ của năm vị kỵ sĩ t r ư ở n g nhưng người đàn ông thân hình cao lớn này dường như khác hẳn so với những cường nhân vừa tấn thăng lên tức vị khí tức trên người hắn trầm ổ n như núi vô cùng to lớn mà lại sâu không thể dò chỉ dôi tay đã dễ dàng bóp nổ được trùng sáng c à người thể hiện ra một thể t hiện mạnh không ra sức ở n tượng được. Lúc quan sát ba vương, trong trong lòng bọn họ không n g g sát được. Lúc ba họ đều n ổ là ê n kính、sợ. nếu như một sự sợ, l đơn đã độc đấu, bản thân mình c h ư ai chắc có thể đánh thắng kẻ này. n g kẻ ư ờ là ai? một vị kỵ sĩ trưởng trầm giọng hỏi là kỵ sĩ của điện nào bá vương cất tiếng cười lớn nói lao tử không phải là kỵ sĩ gì cả miệng của hắn ngoác rộng ra để lộ một hàm răng nanh s ắ c nhọn kỵ sĩ trưởng giật mình hô lên kinh ngạc quay thú đây là quái thú tức vị mấy tên kỵ sĩ trưởng đồng thời lui lại phía sau trên người bọn họ tỏa ra một luồng ánh sáng mãnh liệt kiếm và lá chắn kỵ sĩ đều được dựng lên mỗi người đều như gặp phải đại địch doanh t h ừ a phong lắc lắc đầu trong lòng thầm nhủ mấy tên gia hỏa này cũng hơi ngạc nhiên quá nhỉ bá vương mặc dù là tinh linh thú tức vị nhưng dù sao cũng mới tấn cấp năm người này lại là cường nhân nhân loại tức vị đã lâu năm rồi thế mà lại hò hét thất lễ như vậy trước mặt b á vương thật khiến người ta không biết nói gì hắn than nhẹ một tiếng nói các vị kỵ sĩ trưởng đại nhân đây là bạn hữu vào sống r a chết của tại hạ nam kỵ sĩ trưởng nhìn nhau trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc một người nói hắn là tọa kỵ của ngươi bá vương trận mắt nghĩ thầm lao tử mặc dù từng t r ở kim cương vương nhưng sao có thể là tọa kỵ của tên tiểu tử này được nhưng mà trong lòng doanh thừa phong khẽ động lập tức nghĩ ngay đến một tin đồn gật đầu lia liệu nói đúng vậy hắn là tọa kỵ của ta bá vương lặng đi chấp chấp mắt mấy cái tính khí của hắn mặc dù không tốt nhưng thực tế thì tâm tư cực kỳ chu toàn trông thấy vẻ mặt quái dị của doanh thừa phong lại nghĩ đến lời dặn dò của kim cương vương hắn tức thì ép sự bất mãn trong lòng xuống tọa kỵ thì tọa kỵ chỉ hy vọng tên tiểu t ử doanh thừa phong này không được đằng chân lân đằng đầu nếu như thật sự coi mình làm tọa kỵ hừ hừ kỵ sĩ trưởng nhiều tuổi nhất trong đó bước lên một bước ánh mắt lấp loe tinh mang nói vận may của nhà ngươi cũng thật không tệ nhưng hắn vừa tấn thăng lên tức vị sao có thể hóa thành người được doanh thừa phong vẻ mặt đầy kinh ngạc nói kỵ sĩ trưởng đại nhân tại sao hắn không thể hóa thành người được kỵ sĩ trưởng nhìn vẻ ngây thơ ham học hỏi trong mắt của doanh thừa phong bất đắc dĩ đáp quái t h ú biến hình là một chuyện cực kỳ khó khăn dù là đột phá lên tức vị cũng cần phải hơn trăm năm thậm chí một khoảng thời gian thích dài hơn mới có thể làm được hắn kỳ thực hắn còn có một câu chưa nói hết chính là quái thú vừa mới tấn thăng tức vị này khi tức thật quá mạnh mẽ có thể lấn át cả một phía bọn họ đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi nếu bọn họ không phải là xuất hiện từ trong truyền tống trận này mấy người kỵ sĩ trưởng này sẽ còn nghi ngờ rằng tên gia hỏa này có phải là một lão quái vật đã tấn thăng tức vị hơn trăm năm rồi hay không đây doanh thừa phong cười ha ha nói kỵ sĩ trưởng đại nhân có lẽ vì tọa kỵ của tại hạ có chút đặc biệt rồi bá vương đương nhiên không phải là cường nhân tức vị bình thường hắn và kim cương vương sớm đã đạt đến đỉnh phong của tử kim cảnh nếu như không phải vì hạn chế pháp tắc đặc biệt trong động thiên phúc địa hai người hắn có lẽ đã tấn thăng thành công từ mấy trăm năm trước rồi chỉ có điều trong mấy trăm năm này họ mặc dù không thể đột phá nhưng sức mạnh của bản thân lại vẫn không ngừng được nâng cao một cách chấm r ã i n ê n tảng vững chắc như vậy không phải một tử kim cảnh bình thường có thể so sánh được cho nên một khi gặp được kỳ ngộ đột phá thành công bá vương liền lập tức có thể hóa thành người hơn nữa có được sức mạnh khủng bố không hề thua kém cường nhân tức vị lâu năm nghe xong lời này nam tên kỵ sĩ trưởng đều nhìn lẫn nhau trong mắt bọn họ không ngờ lại có vẻ hâm mộ và đấu kỵ sâu sắc tiểu tử này là kẻ nào mà vận may tốt đến như vậy chính mình còn chưa đột phá nhưng tọa kỵ đã đột phá rồi hơn nữa thực lực của tọa kỵ này lại mạnh như vậy người như thế này tiền đồ không có giới hạn trên mặt rốt cục cũng lộ ra một nụ cười kỵ sĩ trưởng cầm đầu nói tọa kỵ cùng kỵ sĩ tiến vào kỵ sĩ luyện ngục đã ít mà hơn nữa lại có thể đột phá trước cả bản thân kỵ sĩ lại càng là hiếm có ha ha trường hợp của ngươi thuộc vào hàng đặc biệt đấy lao phu thay mặt cho thánh điện thứ ngươi vô tội doanh t h ừ a phong dở khóc dở cười nói đa tạ kỵ sĩ trưởng đại nhân có điều kỵ sĩ trưởng phẩy tay ngắt lời hắn nói ngươi không cần tạ ơ ta chỉ là sau này ngươi dự định thế nào tiếp tục tiến nhập luyện ngục tu luyện hay là tạm dừng một thời gian trong lòng doanh thừa phong thầm mắng tên gia hỏa này cũng thật quá tự cho mình là đúng rồi tuy thế vẻ mặt của hắn lại cực kỳ cung kính nói kỵ sĩ trưởng đại nhân tại hạ vốn không phải là tự nguyện tiến vào luyện ngục kỵ sĩ cái gì sắc mặt của năm vị kỵ sĩ trưởng đồng thời biến đổi ánh mắt của họ không ai bảo ai đều lóe lên một tia sáng mà tia sáng này đều rơi lên người doanh thừa phong chính tại thời điểm này trong lòng doanh thừa phong đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm can cảm giác lúc này giống như lúc ở trong luyện ngục bị kỵ sĩ sử dụng bí pháp quan sát bản thân nhưng lại có thêm phần triệt để và sắc bén tâm niệm v ừ a c h u y ể n doanh thừa phong đột ngột c h e n ép tinh thần lực và chân khí của mình xuống không có một chút phản kháng và ngăn trở nào bá vương tức giận hư một tiếng nhưng nhìn thấy vẻ mặt chấn định của doanh thừa phong nên vẫn còn nhẫn nhịn chưa hề động thủ đương nhiên đây cũng là duyên cớ vì sao trước mặt hắn có tới năm vị cường nhân tức vị nếu như chỉ vỏn vẹn một người không chừng hắn sớm đã gào thét mà xông lên rồi sau một lát năm vị kỵ sĩ trưởng thu hồi lại ánh nhìn trong mắt họ đều hiện lên vẻ k i n h sợ kẻ này vừa mới đột phá tử kim cảnh còn xa mới đạt đến mức đ ỉ n h phong hắn làm thế nào đạt được tư cách tiến nhập luyện ngục hắn rất trẻ lứa tuổi này không nên tiến nhập luyện ngục hừ là tên khốn nào phê chuẩn đúng là đáng chết ha ha các ngươi chưa nghe hay sao hắn vừa nay nói là không phải do tự nguyện mà lao phu lại muốn xem xem rốt cục là người nào to gan đến vậy dám ép buộc hậu đ ố i như này tiến vào luyện ngục sau khi sử dụng bí pháp xong năm người họ lập tức nhận ra được rất nhiều thứ tuổi của doanh thừa phong và tiến độ về tu vi đều không thể giấu được bọn họ cho nên năm người họ mới thể hiện ra lòng căm phẫn sục sôi vì chính nghĩa như vậy kỵ sĩ luyện ngục mặc dù là một con đường để kỵ sĩ đột phá được tử kim cảnh tấn thăng tức vị nhưng tất cả kỵ sĩ sau khi đạt đến đỉnh phong của tử kim cảnh đều có cơ hội và tư cách quan sát không gian huyền hóa những kỵ sĩ thiên tư ưu việt có tài năng phi phạm đều đã sớm đột phá được tước vị rồi còn tuyệt đại đa số kỵ sĩ bình thường sau khi tấn thăng tử kim cảnh cũng tức đã đạt tới đỉnh cao trong đời người của họ thường thì đều sẽ mất đi hy vọng tiếp tục tấn thăng chỉ có những kỵ sĩ thiên phú phi thường một lòng cầu tiến mới không ngại hiểm nguy tiến vào luyện ngục để tìm một cơ hội trong khoảng không mù mờ tăm tối kia nhưng những kỵ sĩ có thể lọt vào mắt xanh quang minh thần và thành công tấn thăng lại cực kỳ hiếm thấy năm vị kỵ sĩ trưởng túc trực ở đây đã lâu những cường nhân đột phá thành công mà họ gặp được cơ bản đều là quái thú tất vị mà doanh thừa phong một thanh niên rõ ràng còn chưa đầy ba mươi tuổi lại đã là cường nhân tử kim cảnh dù cho là trong quang minh thần điện cũng là một vị tuyệt thế thiên tài hiếm có khó tìm dám đem thiên tài như vậy bỏ vào kỵ sĩ luyện ngục lại còn trong tình huống hắn không hề muốn như vậy kẻ có trách nhiệm trong việc này chẳng lẽ não bị bại liệt rồi hay là chán sống quá đây kỵ sĩ trưởng đứng đầu kia phẫn nộ nói là ai đem ngươi vào luyện ngục doanh thừa phong mở rộng hai tay nói không biết cái gì kỵ sĩ trưởng kia càng thêm tức giận hỏi n g ư ơ i tên là gì tại hạ là doanh thừa phong doanh thừa phong chứ gì ngươi là thuộc ấy ngươi là doanh thừa phong sắc mặt năm vị kỵ sĩ trưởng đồng thời biến đổi ánh mắt họ lập tức cũng trở nên k h ắ c trước chương 667, b ả bảo đảm doanh thừa phong khẽ giật mình trước khi tới quang minh thành giáo hắn thậm chí còn chưa đặt chân vào thánh vực bao giờ cũng tức là trong thánh vực hắn vốn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt nhưng từ vẻ mặt của năm vị kỵ sĩ trưởng này có thể rõ ràng thấy được họ đã từng nghe đến cái tên này đúng vậy tại hạ chính là doanh thừa phong doanh thừa phong nói khuôn mặt vẫn tươi cười như trước năm vị kỵ sĩ trưởng nhìn nhau với ánh mắt đầy phức tạp một người trong đó nói ngươi có phải đoán tạo thiên sư có thể rèn được ra thiên kỵ linh khí mà đến từ l i n h vực đó không một người khác tái mặt vội vàng nhắc hành vi viếng hành ả i là đ o á n tạo t h i ê n sư h a y k h ô n g c ò n c h ư a thể chắc c h ắ n được. n g ư n g một t h o á n g h ắ n l ạ i t i ế p d a n h h i ệ u n à y p h ả i do các vị đ ạ i sư của đ o á n tạo t h á n h đ i ệ n quyết đ ị n h m ớ i được. n h ữ n g n g ư ờ i có t h ể đạt được d a n h h i ệ u đ ạ i sư của đ o á n tạo t h á n h đ i ệ n đều l à n h ữ n g h ạ n g d a n h t i ế n g n h vi n h vi xuất c h ú n g t r o n g t h á n h đ i ệ n t h ậ m c h í là trong cả t h á n h v ự c n à y m ỗ i n g ư ờ i b ọ n h ọ đều có địa vị cực kỳ được t ô n sùng, h ơ n xa h ẳ n mấy v ị kỵ sĩ t r ư ở n g p h ả i đ ứ n h vi hành c i hành vi hành vi hành vi hành vi h n h vi hành vi hành vi hành vi hành v ánh mắt năm người họ đều cực kỳ cung kính doanh thừa phong nhìn thật sâu vào trong mắt của kỵ sĩ trưởng trước mặt trong lòng đống h i ể u ra người này chắc là thuộc hạ dưới trướng của một kỵ sĩ vương nào đó không hy vọng hắn có thể quay về tuy vậy một kỵ sĩ trưởng dù gì cũng là một cường nhân tức vị khác hẳn với mười tên kỵ sĩ bị hắn giết lúc ở trong luyện ngục vẫn chưa phải thể loại lúc này hắn có thể qua mặt được doanh thừa phong túi thấp đầu cung kính thưa các vị kỵ sĩ trưởng đại nhân khi tại hạ đang cùng kim đạo kỵ sĩ trưởng đại nhân và văn tĩnh sứ giả đại nhân rời khỏi l i n h vực thì đã bị truyền tống đến kỵ sĩ luyện ngục một cách ngoài ý mớn h ắ n ngưng một lát chậm rãi nói tại hạ muốn được gặp mặt với hai người họ mong các vị có thể giúp đỡ sắc mặt năm kỵ sĩ trưởng đ ố n g nhiên trở nên bất ổn một người lãnh đạm nói không được hai người họ còn bận trăm công nghìn việc không có thời gian gặp ngươi bốn kỵ sĩ trưởng còn lại mặt nhăn mày nhó một người nói doanh thừa phong ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi đợi chúng ta thảo luận xong sẽ trả lời ngươi doanh thừa phong vâng dạ một tiếng cười cười đứng nguyên chỗ cũ bá vương thì cười lạnh một tiếng song quyền bọc lẫn nhau thân thể nổ lụt cục tiếng bẻ xương tuy rằng phải đối mặt với năm vị cường nhân tức vị nhưng hắn không hề có chút sợ hãi nào đây không phải là sự cố ra vẻ bên ngoài mà là sự tự tin đến từ thực lực mạnh mẽ bên trong năm vị kỵ sĩ trưởng nhìn lẫn nhau đồng thời cùng thái lui chỉ sau một tích tắc họ đã rời khỏi truyền tống trận vị kỵ sĩ đưa ra phản đối kia thấp giọng nói các vị kẻ này tự xưng là doanh thừa phong ai biết thật giả thế nào ta thấy trước mắt cứ bắt nhốt hắn lại cha do thực hư rồi hắn quyết định thế nào hả bốn người còn lại ngơ ngác nhìn nhau trong lòng thầm chửi mắng trong quang minh thần điện các phe phái nhiều như mang mọc người này là thuộc hạ dưới trướng của ngao tông kỵ sĩ vương nên hắn đương nhiên không muốn chuyện doanh thừa phong đến quang minh thần điện bị phát hiện nhưng mà bốn người họ lại thuộc bốn thế lực khác nhau cũng chẳng bắt buộc phải giữ bí mật cho hắn huống chi việc doanh thừa phong này cực kỳ hệ trọng nếu như sau này chuyện bọn họ phát hiện được mà dấu không bẩm báo bị t r a ra vậy hình phạt phải chịu tuyệt đối sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ Hài một người khác bất đắc dĩ nói như vậy không được hắn đã tự xưng là doanh thừa phong chúng ta lại không quen biết người này ta thấy dừng một chút hắn tiếp không bằng cứ hộ tống hắn tới hộ giáo đoàn trò xong chuyện ba người còn lại gật đầu lia lịa đồng thanh tán thành hộ giáo đoàn chính là lực lượng trực thuộc giáo tông bệ hạ sự dũng mãnh của lực lượng này so với quang minh kỵ sĩ đoàn bình thường còn cao hơn một bậc nên một khi người này được chuyển giao thành công tức sẽ không còn liền can gì đến bọn họ nữa cách xử trí của những nhân vật cấp cao thế nào vốn không phải chuyện của bọn họ rồi tuy nói bọn họ đều là những cao thủ tức vị hưng mạnh nhưng trong tình huống này họ đều không có bất cứ tư cách gì phát ngôn cả nếu như không cẩn thận dây vào e rằng sẽ bị đánh cho tan xương nát t h ị t mất kỵ sĩ trưởng phản đối kia sắc mặt tối s ầ m lại trong lòng căm tức thầm chửi mấy tên các n g ư ờ i làm chút việc mà cũng sợ chết sao nhưng bốn vị kỵ sĩ trưởng kia trong lòng cũng thầm mắng muốn q u y ế t làm cam chịu hả cứ nằm mơ đi doanh thừa phong và bá vương đứng trong truyền tống trận lạng yên nhìn bọn họ thảo luận bá vương mắt đảo một vòng nói doanh h u n h hay là chúng ta đánh g i ế t thoát ra đi doanh thừa phong cảm thấy rất thú vị nói có tới năm vị cường nhân tức vị đấy bá vương n ạ o nghê nói n a m tên vớ vẩn này không cản được ta đâu doanh thừa phong thầm đ ủ trong lòng tên này cũng thật sự dũng cảm quá đi n a m vị cường nhân nhân tộc đồng cấp mà hắn vẫn không coi ra gì tại thời điểm đó hắn vô cùng mong đợi lúc kim cương vương đột phá nếu kim cương vương có thể tấn thăng lên tức vị thật không biết sẽ còn mạnh đến mức nào nữa tuy nhiên ý nghĩ này vừa thoáng qua doanh thừa phong đã lập tức nói bá vương m i n h ta quên không nói với m i n h nơi đây là tổng đàn của quang minh thành giáo kỵ sĩ trưởng ở đây cũng không phải là cường nhân hiếm có gì cả nếu như ngươi chắc chắn có thể đánh thắng hàng nghìn tên kỵ sĩ vương và thêm nhiều cường nhân cấp cao khác nữa vậy thì ta sẽ cùng ngươi điên của một phen bá vương hít một hơi lạnh nói làm gì có nhiều cường nhân như vậy doanh thừa phong bất đắc dĩ lắc đầu nói nơi này là truyền thống trận liên thông kỵ sĩ luyện ngục bảo vệ trận chính là năm vị kỵ sĩ trưởng vậy thì còn những nơi khác thì sao sẽ có bao nhiêu cường nhân đây sắc mặt bá vương biến đổi liên tục sau một lát khí tức trên người hắn dần dần có chút thu liễm lại trở nên h ò a hoãn hơn hẳn doanh t h ừ a phong âm thầm lắc đầu thực lực tên này quả thật mạnh mẽ vô cùng nhưng mà cái thói sợ mạnh hiếp yếu tồi tệ này hình như rất giống với tên nào đó à. trong túi không gian đan lô khí linh đang luyện hóa khí linh lực đột nhiên cả người rung động thấp giọng chửi bới vài câu rồi lại quay lại luyện hóa tiếp năm vị kỵ sĩ trưởng kia rốt cục cũng thảo luận xong hai người trong đó rời đi còn ba người khác chậm rãi bước trở lại trên mặt họ nhàn nhạt một nụ cười đầy xa cách lao phu đã bẩm báo với hộ giáo đoàn rồi chờ một chút sẽ có người tới đón ngươi hai ngươi cứ đợi ở nơi này đi lúc đầu khi nhìn thấy bá vương vẻ mặt của họ lúc nào cũng tươi cười nhiệt tình mặc dù doanh thừa phong chỉ là một tử kim cảnh kỵ sĩ nhưng do có được tọa kỵ mạnh mẽ nên tự khắc có được tư cách kết giao với họ nhưng lúc này bọn họ một lòng muốn phủi sạch quan hệ với doanh thừa phong nên vẻ mặt cũng trở nên biến đổi doanh thừa phong cung kinh đáp xin vâng ba vị kỵ sĩ đứng chân chân chờ ở đó như ba cái c ọ c gỗ dường như âm thầm vây lấy bá vương và doanh thừa phong ánh mắt bá vương khinh khỉnh đảo qua ba người một lượn nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của doanh thừa phong hắn lại phải áp chế tính nóng n ả y của mình xuống tên xảo quyệt này cực kỳ rõ ràng lúc nào có thể làm loạn và lúc nào tốt nhất là nên giữ yên lặng nửa canh giờ sau mấy đạo ánh sáng từ xa đột nhiên bắn vút tới những đạo ánh sáng này không ngờ là từ trên trời phóng xuống dưới ba vị kỵ sĩ trưởng ngẩng đầu lên nhìn thầm cảm thấy may mắn là đã lựa chọn đúng lần này trong quang minh thánh giáo trừ những người trực thuộc hộ giáo đoàn của giáo tông bệ hạ ra thì những kỵ sĩ còn lại đều không thể phi hành được đương nhiên là những người như kỵ sĩ vương đại nhân và thánh nữ điện hạ không nằm trong số đó nhưng dù là bại não cũng biết rằng những người cấp độ đó tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này hào quang vút tắt để lộ ra bóng người quen thuộc ánh mắt kim đào loài sáng hắn cười lớn doanh thừa phong Ngươi quả nhiên rồi. quả đã về、rồi. doanh thừa phong vội v à nghe t i với hắn rồi nói. Kim đại xin lôi tại Kim hơi cái giọng nói. Không sao, chỉ cần quay về là tốt rồi. lễ lạc là về hắn nhân, thứ cho hạ ánh thoáng nhìn Hắn Không chỉ Doanh thừa phong h mắt sắp trưởng đoàn. ứng bén. cần n trầm kỵ mặt một đào đã đào đỏ, sao, sĩ tốt g qua quay giọng hắn cứ mơ hồ có chút gì đó không ổn nhưng lại tinh nhạy nhận ra rằng người hắn nhằm vào không phải mình doanh thừa phong nếu ngươi đã về rồi thì hãy theo ta đi thôi ánh mắt kim đào đảo qua người của ba vương thầm cảm thấy quái lạ tên tiểu tử này hóa ra bị đẩy vào trong kỵ sĩ luyện ngục nhưng không ngờ trong thời ngắn đã có thể thoát ra lại còn dẫn về một tọa kỵ quái thú tức vị đáng sợ may mắn đến như thế cũng thật khiến người ta phát ghen đấy xin vâng doanh thừa phong thấp giọng nói kỵ sĩ trưởng đại nhân không biết tại hạ có thể cầu kiến văn tinh sứ giả đại nhân được chăng văn tinh là người duy nhất mà hắn tin tưởng chỉ khi có nàng ở bên cạnh doanh thừa phong mới có thể yên tâm được kim đào lừ lừ nhìn hắn một cái rồi nói lao phu đã phái người báo cho văn tinh sứ giả rồi ngươi không cần lo lắng đa tạ kỵ sĩ trưởng đại nhân doanh thừa phong thật lòng đáp kim đào phất ống tay háo rồi nói đi theo ta hắn xoay người bước ra phía ngoài truyền tống trận doanh thừa phong vâng dạ một tiếng rồi vội vàng đi theo bá vương thì chỉ sau khi đánh giá kim đào một lựa xong cuối cùng mới bỏ đi ý định dùng vũ lực xông ra ngoài mới một chốc đã gặp được sáu vị cường nhân tức vị xem ra lời doanh t h ử a phong nói không sai chút nào trong môi trường cường nhân nhiều như măng mọc này vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn khoan đã một bóng người đột nhiên vụ tới chính là tên kỵ sĩ trưởng bàn nay đòi phải tạm thời bắt nhốt doanh t h ử a phong lại sắc mặt kim đào chầm xuống nói trương hinh ngươi muốn làm gì vị kỵ sĩ trưởng họ trương kia lật tay lấy ra một lệnh bài nói kim h i n h tại hạ phụng mệnh của kỵ sĩ vương điện hạ canh gác ở đây h ệ phát hiện người có lai lịch bất minh thì đều phải tạm thời bắt giữ kim đào cao mày nói đâu có người nào lai lịch bất minh đâu ha ha kỵ sĩ họ trương chỉ doanh thừa phong nói người này không phải là đệ tử thánh giáo lại tự ý xâm nhập cho nên ta muốn giữ lấy hắn để tạm thời cai quản đợi sau khi sự việc rõ ràng sẽ thả hắn sau doanh thừa phong cười lạnh mấy tên kỵ sĩ vương quả nhiên không kìm nổi phải ra tay rồi hắn biết tự mình không thể phản đối gì chỉ đành chuyển ánh nhìn về phía kim đào ánh mắt kim đào lóe lên cái nhìn đầy giận dữ nói trương h i n h hắn tuyệt đối không phải người lai lịch bất minh lao phu quen kim h i n h kỵ sĩ họ trương đột nhiên quất lên giọng sắt lạnh ngươi thật sự muốn đứng ra đảm bảo cho hắn ư nét mặt hắn cực kỳ nghiêm nghị nói ta hỏi thay mặt cho ngao tông kỵ sĩ vương điện h ạ kim h i n h cứ nghĩ kỹ rồi hãy trả lời sắc mặt kim đào biến đổi trong lòng đại nộ đối phương không ngờ lại đưa ra một bậc đại thần mà hắn vốn không thể đối kháng được nhất thời không khỏi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan trong lòng doanh thừa phong trầm xuống bá vương thì nắm chặt xong quyền bọn họ không muốn hoặc không dám động thủ nhưng nếu đối phương vẫn khăng khăng bắt giữ vậy thì đành phải động thủ liệu một phen lên rồi kỵ sĩ họ trương cười ha hả nói kim h i n h kỵ sĩ vương điện hạ đã dặn nếu không có ai đứng ra bảo đảm vậy tiểu đệ phải bắt người rồi không khí giữa sân lúc đó căng thẳng hẳn lên nhưng đúng vào lúc đó một giọng nói thánh thoát vang lên ta đảm bảo chương sáu trăm sáu mươi tám thánh nữ đ i ệ n mắt doanh thừa phong tức thì sáng rực lên vừa nghe được giọng nói này hắn lập tức nhận ra người mà mình mong chờ nhất cũng là người mình muốn gặp nhất cuối cùng cũng đã tới vừa xoay người lại hắn liền thấy văn tinh dẫn theo hai vị lao già đi từ ngoài cửa điện vào nàng nở một nụ cười ngọt ngào với doanh thừa phong khuôn mặt lạnh như băng lúc thường rốt cuộc cũng tan chảy rồi kim đào khe thở vào một hơi thế trung gian khó xử của y cuối cùng cũng đã được hóa giải tuy là một thành viên của hộ giáo đoàn nhưng ý không muốn vì một người không can hệ mà đắc tội với kỵ sĩ vương điện hạ của ngao tông nếu bây giờ đã có người ra mặt vậy ý càng không cần lo lắng gì nữa rồi kỵ sĩ trưởng họ trương biến sắc lạnh lùng nói văn sứ giả đây chính là ý c h ỉ của ngao tông kỵ sĩ vương điện hạ văn tinh mỉm cười nói kỵ sĩ trưởng đại nhân văn bối hôm nay đến đây là phụng mệnh ý c h ỉ của thánh nữ điện hạ cơ mặt kỵ sĩ trưởng họ trương khẽ co giật ánh mắt đột nhiên chuyển đến hai vị lao già đằng sau lưng nàng lúc nhìn thấy họ ánh mắt mấy tên kỵ sĩ trưởng này đều toát lên vẻ kính sợ một lát sau kỵ sĩ trưởng họ trương hằn học phẩy tay một cái nói nếu đã vậy rồi thì các ngươi đi đi văn tinh gật gật đầu nói với doanh thừa phong doanh đại sư mời theo ta kỵ sĩ trưởng họ trương ánh mắt chăm chú lãnh đạo nói văn sứ giả hắn có thể đạt được danh hiệu thiên tri đoán tạo sư hay không vẫn còn là chuyện phải suy xét ngươi vừa rồi gọi hắn là đại sư e rằng không thỏa đáng lắm văn tinh xoay nửa người ánh mắt lạnh leo dần ta đã chiêm ngưỡng qua thuật rèn của hắn tin chắc rằng hắn nhất định có thể đạt được danh hiệu này ánh mắt hai người thoáng đối chọi giữa t r ư ơ n g không mặc dù tu vi của văn tinh mới chỉ t ử kim cảnh còn kém xa đối phương nhưng tên kỵ sĩ trưởng họ trương này dường như cực kỳ kiên g rẻ không dám cậy sức chèn ép người khác cũng không dám làm mất mặt văn tinh hư nhẹ một tiếng hắn nói được nếu đã thế thì cứ chờ xem tay h o hắn t h á t vung thân hình khẽ động đã đi khỏi văn tinh cười nhạt một tiếng trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng rồi quay sang kim đào nói kim kỵ sĩ trưởng đại nhân thánh nữ điện hạ muốn triệu kiến doanh đại sư không biết ta có thể đưa hắn đến thánh nữ điện được không kim đào vội vàng nói văn sử giả xin cứ tự nhiên dù là ngao tông kỵ sĩ điện hạ hay là thánh nữ điện hạ thì cũng đều là những đại nhân vật to lớn không thể tưởng tượng được tuyệt đối không phải là kẻ y có thể t r e o chọc được đương nhiên người đứng đầu hộ giáo đoàn cũng có thể sánh ngang với họ nhưng một tên kỵ sĩ trưởng nhỏ nhoi như ít thì tuyệt đối không thể thấy doanh thừa phong rời đi cùng văn tinh kim đào và bốn tên kỵ sĩ trưởng kia không hẹn mà cùng thở phào đánh thuật một hơi năm người sau đó đều nhìn nhau cười khổ một lát sau một người khẽ cất tiếng hai doanh thừa phong lần này quay về tuyệt đối sẽ dấy lên một cơn phong ba đối với chúng ta mà nói e rằng chỉ là họa mà không phải phúc một người khác thấp giọng hỏi kim h i n h doanh thừa phong có phải thật sự có được năng lực rèn thiên kỵ linh khí không Kim không kia kinh kích giả người một mắt mắt mấy ngầm Đào đầu. được. động, đều là và do thoáng trong dự lát, thận trọng gật ta thấy, thể tức thì thoáng lên vẻ kinh ngạc và kích động, trong lòng Ánh Chính nhìn ngạc vẻ sau u Nếu y tính. tạo thánh điện có thêm một t như đoán điện chúng sư, đại có vị có có được một chút phải thể thiết bị tốt hơn hay không? đổi sẽ s một trang tốt a bị khi doanh thừa phong cùng văn tinh rời xa truyền tống trận văn tinh bước chân c h ậ m dần ánh mắt chuyển qua người bá vương ha ha văn hộ pháp đây là tọa kỵ tên bá vương của tại hạ doanh thừa phong cười ha hả nói bà vương minh mau chào văn hộ pháp đi bà vương tức đến đưa máu hận không thể một tắt và chết doanh thừa phong nhưng mà nghĩ đến hậu quả sau đó lập tức liền nhẫn nhịn sự bất mãn trong lòng gã gật gật đầu với văn tinh hừ hừ vài câu rõ ràng không chịu thi lễ văn tinh lại dừng hẳn cước bộ hành một lễ thật sâu với gã nói đa tạ tiền bối đã viện thủ bà vương khe giật mình cái gì cơ gã tự nhủ trong lòng mình và tiểu cô nương trước mặt này lần đầu gặp mặt có viện thủ qua cô ta lúc nào đâu nếu như là ở động thiên phúc địa một cô nương với tu vi như thế nếu để hắn nhìn thấy rất có thể hắn sẽ lập tức nuốt luôn hấp thu linh lực để thăng bản thân rồi văn tinh nghiêm túc nói tiền bối cứu được doanh đại sư ra khỏi luyện ngục khiến tiểu nữ cảm kích vô cùng xin đa tạ ha ha bá vương lúc này mới hiểu ra gã cười to vài tiếng trong lòng thì lại chửi thầm có quỷ mới cứu hắn ra ngoài ấy nếu như không phải vì kim cương vương lão tử sớm đã ăn h ắ n rồi đoàn người di chuyển cực nhanh đặc biệt là văn tinh mặc dù không thi triển bí pháp phi thăng thiên không nhưng tốc độ bay cũng không hề kém loài phi cầm là bao nửa canh giờ sau bọn họ dừng trước một tòa cung điện to lớn sừng sững phía trên tòa cung điện là một cột trụ màu trắng cực lớn bên trong tràn ngập quang minh lực không gì sánh nổi mặc dù còn cách rất xa nhưng cố lực lượng này đã tỏa ra một loại huy năng áp chế hết thảy doanh thửa phong và bá vương lặng đi không ngờ đứng trước cung điện này bọn họ lại có một cảm giác nhỏ bé như con sâu cái kiến vô cùng quái dị văn tinh quay đầu lại khẽ gật với hai vị lao già sau lưng nói đa ta hai vị tiền bối hai vị lao già đó trầm mặc suốt cả chặng đường từ đầu đến cuối không nói lời nào lúc này mới gật gật đầu dẫn đầu tiến nhập bên trong cung điện doanh thừa phong đột ngột thấp giọng hỏi b à vương thu vi của họ thế nào hắn vừa rồi phát động lực lượng của đồ trang sức muốn xem thử lực lượng của hai người này nhưng mà khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hai chính là kể cả đồ trang sức cũng không thể dò ra được chút thông tin nào điều duy nhất có thể cảm giác được chính là khí tức của hai người này thâm trầm như b i ể n cả dường như kỵ sĩ trưởng cũng không thể sánh được bá vương vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu ta nhìn không ra lúc nãy khi doanh thừa phong nói gã là toa kỵ mặc dù tức giận trong lòng nhưng gã vẫn chưa thật sự động thủ và phản bác điều này đương nhiên là vì gã sợ kim cương vương nhưng một lý do khác cũng là vì sự kiêng rẽ với hai vị lao già nhìn không thấu thâm sâu này văn tinh mỉm cười nói hai người không phải đoán thân phận của bọn họ đâu ha ha họ phụng mệnh của thánh nữ điện hạ nên mới hộ tống cả chặng đường như vậy nếu như chỉ có một mình ta thì vốn không thể mời được hai người bọn họ doanh thừa phong và bá vương liếc nhìn lẫn nhau trong lòng càng thêm sợ hãi hai vị lao già này quả không phải người tầm thường dưới sự dẫn dắt của văn tinh bọn họ cuối cùng cũng tiến nhập vào bên trong cung điện sau khi đặt được chân vào bên trong văn tinh thở phào một hơi dài nói chúng ta cuối cùng cũng vào trong thánh nữ điện rồi lúc này mới thật sự là an toàn doanh t h ừ a phong sắc mặt khe biến nói trong địa bàn thánh giáo mà ngao tông giáo đó cũng dám ra tay đối phó với đệ sao hắn thông minh như nào chứ vừa nghĩ đến lời của văn tinh cùng với hai vị lao già hộ tống sâu không lường được kia thần tình trên mặt hắn không khỏi trở nên khó coi văn tinh cười khổ một tiếng nói mỗi một vị kỵ sĩ vương điện hạ đều là một tồn tại cường đại nhất tâm ý của bọn họ không ai có thể nhìn thấu hơn nữa nàng khẽ nhất ngôi bất lực nói người có tư cách kế thừa linh vực sơn hà đồ không phải chỉ có mỗi một kỵ sĩ vương điện hạ của ngao tông giáo doanh thừa phong cười lạnh một tiếng ngao tông bệ hạ lẽ nào sẽ tha thứ cho bọn họ làm vậy sao văn tinh nghiêm túc nhìn hắn nói vì thực lực và thân phận của mình nên mỗi người bọn họ đều có quyền được miễn trừ không giống nhau các kỵ sĩ vương điện hạ dù có làm ra chuyện gì không thể tha thứ được giáo tông bệ hạ cũng sẽ luôn phải cân nhắc không dễ dàng ra phán quyết đâu doanh t h ừ a phong trầm trầm gật đầu trong mắt lại lóe lên sắc cơ trong mắt của loại cường nhân cấp độ kỵ sĩ vương này hắn bất quá chỉ là con kiến hôi chẳng qua con kiến hôi là hắn này vẫn còn có chút hữu dụng cho nên họ mới không thèm nhấc đôi chân cao quý mà dâm chết mình nhưng nếu những kẻ này thật sự không từ tất cả làm đến cùng vậy thì kể cả giáo tông bệ hạ cũng chưa chắc sẽ vì mình mà xuất thủ thời khắc này doanh thừa phong thật sự rất cảm kích văn tinh nếu như không có sự che chở của nàng bản thân mình đừng nói là vọng tưởng muốn bảo lưu linh vược sơn hà đồ e rằng ngay cả tính mệnh cũng đã bị mấy kỵ sĩ tử kim cảnh kia cướp đi rồi văn tinh thấy doanh thừa phong sắc mặt không tốt vội vàng khuyên đ ủ nói thừa phong đệ yên tâm bước vào thánh nữ đệ rồi cũng có nghĩa là đệ đã có được sự che chở của thánh nữ điện hạ Những kẻ đó dù cho có to gan gấp 10 lần cũng không Nơi chẳng còn người ngoài, nhất vương doanh phong, nên nàng không còn quá cố kỵ. Doanh、thừa、phong gật đầu, nói. Đa tạ thánh nữ điện、hạ. Văn Tinh khẽ mỉm cười, nói. cho cho thừa cho thừa hạ. khẽ gấp gây gật kẻ kỵ kỵ. đó đệ đây đâu. đây đã đầu, Đa có có dù dám duy của cố cười, to bất tọa tạ lợi lại là quá mỉm bà ở còn nữa nếu như đệ có thể đạt được danh hiệu đại sư tại đoán tạo thánh điện vậy thì đồng nghĩa sẽ có được miễn tử kim bài dù cho là kỵ sĩ vương điện hạ cũng không dám gây bất lợi cho đệ nữa doanh thừa phong hơi giật mình nói danh hiệu này thật sự hữu dụng như vậy sao văn tinh nghiêm túc gật đầu nói số lượng của đoán tạo sư cực kỳ ít ỏi hơn nữa một vài thánh vật trong quang minh thanh giáo của chúng ta cần phải là đoán tạo linh sư cấp bậc đại sư mới có thể bảo dưỡng và sửa chữa cho nên mỗi vị đoán tạo đại sư đều là bảo vật quý giá nhất của thanh giáo là ân sủng của quang minh thần nàng dịu dàng cười nói kỳ thật kỵ sĩ vương điện hạ mặc dù đã giang ra đủ loại chướng ngại ngăn cản đệ tiến nhập thanh giáo song vẫn luôn không dám thật sự làm nguy hại đến tính mệnh đệ nguyên do chính là bởi đệ rất có khả năng trở thành đoán tạo sư ánh mắt doanh thừa phong l o e sáng lúc này mới thoáng có được một chút an tâm tâm niệm t h o á n g động hán hỏi văn tỷ thánh nữ điện hạ vì sao nâng đỡ tiểu đệ như vậy văn tinh do dự một chút rồi nói trong thánh nữ giáo cũng có hộ điện thanh khí điện hạ muốn bồi dưỡng một vị đoán tạo đại sư thân cận với thánh nữ điện nhìn doanh thừa phong một cách sâu lắng n à n g tiếp cơ hội này đệ nhất định phải nắm chắc doanh thừa phong gật mạnh một cái nói đệ hiểu rồi trên thế gian này vốn không có tình yêu thương vô duyên vô cớ thánh nữ điện hạ không tiếc đối nghịch với mấy vị kỵ sĩ vương điện hạ để bảo toàn cho hắn đương nhiên là có yêu cầu khác những lời văn tinh nói có lẽ chỉ là một trong nhiều nguyên nhân trong đó nhưng mà doanh thừa phong tuyệt đối không phải kẻ vong ân phụ nghĩa vì vậy sẽ có một ngày thánh nữ điện hạ phát hiện ra khoản đầu tư hôm nay của người đã mang lại một khoản lãi lớn không tưởng tượng được Văn tinh c h ờ một mãi lúc, đ ế n khi doanh thửa h o n p g tiếp toàn nhận hoàn sáu ố thông tin t h này xong mới nói. mới n nữ điện h hạ m ố n gặp đệ, đệ t h thôi. Ánh mắt doanh thửa phong e o ta mắt đi r ự c s á n nói. Chúng ta cứ thế này đi kiến thánh nữ điện g đi cứ thế hạ ta ít sao. đ ư ơ n n g h i ê n không là Hớ. Đệ trước tiên phải tắm rửa rồi. r Đệ t ư c tiên p h ả i rồi tắm t rửa i n h hạ toạn. trong tùy Nội ngày điện ba mà lúc sắp ẽ triệu kiến. Trường 669, s đặt trên hồ nước thoáng đ ẳ n g hoa lệ một lớp xương khói bay lưỡng lờ khiến cho cả mặt hồ chìm đắm trong vẻ mỹ lệ của một màn mưa bùi mông lung văn tinh chậm rãi đi tới bên cạnh hồ với một chút do dự nàng túi thấp đầu cung k i n h nói điện hạ văn tinh đã phụng mệnh quay trở về một giọng nói mỹ diệu tuyệt luân vọng lên từ trong hồ nước văn tinh ngươi làm tốt lắm đạo âm thanh này nhẹ nhàng êm thai nhưng lại hàm chứa một uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự văn tinh nghiêm túc nói t a ơn điện hạ khen ngợi tấm rẻm tơ rủ xuống trên mặt hồ chầm chậm được vén ra để lộ một thân hình uyển chuyển nàng chậm rãi bước ra từ trong hồ nước thân thể lấp lánh ánh sáng tinh khiết vô ngần đến mức trói mắt văn tinh c ú i thấp đầu hơn nữa dường như sợ rằng ánh mắt của của mình sẽ vô lệ với nữ tử trước mắt ngay cả hô hấp của nàng cũng trở nên chậm chạp với sự giúp đỡ của các thị nữ nữ tử này khoác lên người một lớp sa mỏng che phủ đi hoàn toàn ngọc thể không chút tì vết của mình văn tinh ả tên doanh thừa phong kia quả đúng như ngươi nói rất có giá trị bồi dưỡng đó nữ tử lười nhác nằm trên dương ngọc trên khỏe môi xuất hiện một đường cong mỹ lệ văn tinh khẽ giật mình kinh ngạc nói điện hạ người gặp hắn rồi ư thánh nữ điện hạ t r ầ m rãi lắc đầu nói ta chưa gặp qua hắn nhưng hai vị trưởng lao thánh nữ điện thì gặp rồi cũng như nhau cả thôi văn tinh liền nghĩ tới hai vị lao già đi cùng mình kia trên mặt tức thì lộ ra vẻ thanh thản nhẹ nhõm thân phận hai vị lao già này không hề tầm thường dù so sánh với kỵ sĩ trưởng cũng không hề thua kém bao nhiêu họ theo mình đi đến truyền tống trận đương nhiên là để bảo đảm sự bình an của doanh thừa phong nhưng đồng thời cũng có nhiệm vụ khảo sát nếu như biểu hiện của doanh thừa phong không làm cho bọn họ hài lòng e rằng thánh nữ điện hạ sẽ tính đến chuyện vứt bỏ hắn nhưng hiện giờ thì xem ra doanh thừa phong đã qua được khảo h ạ c h của hai vị trưởng lão kia rồi thánh nữ điện hạ doanh thừa phong hiện tại đang ở trong phòng k ề của hậu viện người dự định lúc nào sẽ triệu kiến hắn văn tinh trầm mặc một lúc cuối cùng không kìm được hỏi thuộc hạ có thể cam đoan hắn rất có thiên phú trong thuật rèn nhất định có thể trở thành nhân vật cấp đại sư của thánh điện nếu như được giúp đỡ trong lúc khó khăn chắc chắn hắn sẽ rất cảm kích dân nước này thánh nữ điện hạ nửa cười nửa không nhìn nàng ánh mắt thuần khiết không chứa chút tạp nghiệm ấy dường như có sức mạnh có thể nhìn xuyên thấu hết thảy chán văn tinh càng buông thấp hơn nữa nàng khẽ mí môi trong lòng tự nhiên cảm thấy rối loạn một lát sau thánh nữ điện hạ nói cũng được sáng sớm ngày mai ngươi dẫn hắn đến đại điện ta muốn chính thức triệu kiến hắn d ừ n g một chút nàng như tự bảo với chính mình nói đợi sau khi ta chính thức gặp rồi trên người hắn sẽ có dấu ấn của thánh điện không có sự cho phép của ta trừ phi có lệnh của chính giáo tông bệ hạ nếu không thì sẽ chẳng có ai có thể bắt hắn đi thưa vâng đa tạ thánh nữ điện hạ văn tinh vui mừng khôn x i ế t nói trước khi doanh thừa phong chưa đạt được danh hiệu đoán tạo thánh điện đại sư sẽ vẫn còn nguy hiểm ở một mức nhất định tuy rằng kỵ sĩ vương bọn họ không dám m ư u hại đến tính mạng của hắn nhưng thi triển mọi loại thủ đoạn khiến hắn bận rộn thậm chí lén truyền tống hắn đến một nơi thí luyện nào đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn nhưng mà một khi được thánh nữ triệu kiến thân phận của hắn sẽ có thay đổi cực lớn mấy tên kỵ sĩ vương điện hạ đó trừ phi là không muốn nghề mặt thánh nữ nếu không sẽ không còn dám thi triển thủ đoạn với doanh thừa phong nữa rồi ngươi nhắc nhở doanh thừa phong cố mà thể hội được sự khác nhau giữa l i n h vực và thánh vực thánh nữ điện hạ nhẹ nói ta sẽ ban cho hắn một tòa ngự viện để hắn luyện rèn linh khí hy vọng sau này khi hắn tiến nhập đoán tạo thánh điện tham gia khảo hạch có thể đạt được danh hiệu đại sư lúc nói những lời này ngữ khí của nàng lại không hề có chút trầm b n g nào trong lòng văn tinh thoáng lạnh nàng ẩ nước cảm thấy được thánh nữ điện hạ dường như không quá coi trọng doanh thừa phong điện hạ doanh thừa phong nhất định sẽ có thể văn tinh mím chặt ngôi nàng n g ầ g đầu lên ánh mắt kiên định không gì so sánh được trầm giọng nói hắn nhất định sẽ không phụ hy vọng của người thánh nữ điện hạ mỉm cười được Ta sẽ cố g ắ nàng, nàng phải đem tin tức tốt này báo cho doanh thừa phong đầu tiên nhưng đúng vào lúc nàng quay người rời đi nụ cười trên mặt thánh nữ điện hạ lại dần dần thu liễm lại nàng thi thao nói môi m ộ i à tên gia hỏa kia rốt cuộc là người thế nào lại có thể lọt vào mắt xanh của mỗi đây ha ha hy vọng hắn sau này không phụ lòng mội nếu không thì xung quanh người nàng ánh sáng lưu chuyển tạo nên một khoảng không gian an lành bốn trăng chén trà long thủ quý giá bị ném mạnh xuống đất ngao tông sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt một tên kỵ sĩ trưởng cung kính đứng đó trên mặt lộ vẻ kinh sợ và khẩn trương hừ chút việc nhỏ vậy mà cũng không làm được lao phu cần ngươi làm gì nữa ngao tông tức giận quát thanh âm của y vọng xa ra ngoài khiến cả đại điện ầm ầm chấn động tên kỵ sĩ trưởng đang quỳ phục kia mặt liền đờ ra vì sợ hãi khi ở ngoài truyền tống trận hắn là một trong năm cường nhân phụ trách sau khi dùng bí pháp thông chi cho ngao tông biết doanh thừa phong đã quay về hắn được ngao tông hạ lệnh tạm thời bắt giữ nhưng không ngờ thánh nữ điện có phản ứng nhanh như vậy hơn nữa lại dùng thủ đoạn cứng rắn nhất mang doanh thừa phong đi hắn càng phủ phục sắt đất hơn nữa thân hình g i n lầy bẫy thân là một cường nhân hùng mạnh nhưng trong mắt của ngao tông điện hạ hắn lại chỉ là một tên tay chân nhỏ nhoi mà thôi ngao tông ném cho hắn một cái nhìn dữ tợn nhưng cuối cùng chỉ phất tay nói c ú tuy t kẻ này không hoàn thành mệnh lệnh của mình nhưng dù thế nào hắn cũng không thể thật sự giết ý được tên kỵ sĩ trưởng kia như được đại xá vội vàng lui xuống sau khi rời khỏi đại điện mới phát hiện lương áo đã bị mồ hôi chảy ra thấm ức đẫm kỵ sĩ vương điện hạ rất nặng về q u y ề n bính đối với mấy kẻ kỵ sĩ trưởng như hắn hoàn toàn có thể tha giết tùy ý hôm nay trông thấy ngao tông nổi giận hắn đã bị dọa đến mức hai chân mềm nhung ra nếu có thể hắn tuyệt đối không muốn đứng trước mặt một ngao tông đang nổi giận ngao tông khiển trách thuộc hạ xong chấm ngâm trong chốc lát rồi đi đến một gian phòng ở giữa gian phòng này có bảy một tấm gương b ằ n g đồng hắn liền giơ tay xuất ra một đạo ánh sáng đánh lên mặt gương chỉ trong chốc lát mặt gương phát sáng cả tấm gương bị phân thành chín mảnh lần lượt chiếu xạ chân dung của chín nhân vật chính là chín tên ngữ kỵ sĩ vương điện hạ khác cũng đang lưu đ ổ linh vực sơn hà đồ các vị điện hạ ta có một tin tức rất không tốt muốn báo cho các người ngao tông m ặ t không chút biểu tình nói vị lao giả d â u dê cười không thành tiếng nói ngao tông điện hạ chúng ta đều biết cả rồi bọn họ đều có thai mắt ở trong thánh điện tin tức doanh thừa phong bình an trở về mặc dù không thể g i ấ y lên sóng to gió lớn gì nhưng bọn họ rất nhanh đã biết được rồi ngao tông hừ lạnh một tiếng hắn sớm đã dự liệu trước kết quả này nếu những kẻ trước mặt ngay cả việc này cũng không biết vậy thì đúng là chuyện ngược đời đấy các vị điện hạ nếu đã biết hắn quay trở về rồi vậy không biết sẽ có dự định gì đây nhỉ một kẻ khẽ thở dài thật là đáng tiếc nếu như hắn không thể rèn ra thiên kỵ linh khí thì tốt quá rồi mọi người đều tỏ ra hờ hững nếu như tiểu tử kia không có thiên phú trở thành đoán tạo đại sư bọn họ đã sớm hạ thủ giết hắn rồi dù cho có thánh nữ điện hạ bảo vệ họ cũng tuyệt đối không thèm quan tâm việc chạm sát một tên tử kim cảnh kỵ sĩ nhỏi nhưng mà đ o á n tạo đại sư lại khác dù là bọn họ cũng không dám dễ dàng xuống tay với hạng người như vậy hừ mười kẻ bọn chúng thật là ngu ngốc tiến nhập vào luyện ngục rồi mà ngay cả chút việc nhỏ như vậy cũng không làm được nữ kỵ sĩ vương duy nhất hử lạnh nói sắc mặt của tất cả đều có chút quái dị bọn họ mỗi người đều phái ra một tên tử kim cảnh kỵ sĩ tiến vào luyện ngục chính là muốn bám trụ doanh thừa phong trong thời gian một năm không ngờ mười tên tâm phúc này lại không thể hoàn thành sai phó của họ đương nhiên khiến cho mọi người đều cảm thấy bực mình <cười> tiểu tử này mệnh lớn thật không ngờ có thể thu phục được quái thú có t ấ c vị chúng không hoàn thành nhiệm vụ cũng còn có thể tha thứ được một vị kỵ sĩ vương g i ả dặn thản nhiên nói sự đến nước này rồi oán giận cũng vô ích thôi không bằng mọi người cùng thương lượng biện pháp khiến hắn không thể đạt được danh hiệu đại sư đi rất khó ngao tông lãnh đạo nói các vị đại sư của đoán tạo thánh điện đều trực tiếp nhận cung phụng của giáo tông bệ hạ mặc dù chúng ta với họ có chút giao tình nhưng trong chuyện này chắc chắn sẽ không ngừng đâu các tông phái quang minh thanh giáo mọc lên như rừng đoàn tạo thánh điện cũng tự trở thành hệ thống riêng tuyệt sẽ không ý kỵ uy nghiêm của các kỵ sĩ vương điện hạ ha ha ngao huynh tên tiểu tử này ở tại linh vực có thể rèn được thiên kỵ khí linh nhưng mà mọi người đừng quên nơi này lại là t h á n h vực vị lao giả dâu dê kia cười mịn nói trừ phi hắn có thể rèn ra linh khí tức vị siêu phẩm nếu không thì vốn chẳng thể dẫn đến thiên kỵ dị tượng vẻ mặt mọi người nhất thời gian ra linh vực và thánh vực không hề giống nhau muốn dẫn đến thiên địa dị tượng ở thánh vực độ khó khăn hơn hẳn so với linh vực doanh t h ừ a phong lần đầu đến thánh vực hơn nữa mới chỉ là một t ử kim cảnh linh sư mười phần đến chín không thể rèn ra được thiên kỵ linh khí đám người ngao tông trầm trầm g ậ t đầu bọn họ đều biết đây là vì chấp nghiệm đối với linh vực sơn hà đồ trong lòng mình quá lớn nên mới suy tính hơn thiệt như thế lao giả dâu dê vớt nhẹ dâu Trầm Giai nói, nếu hh ắ n đến đã rồi, vậy c ú n g thời a ã y cùng nhau dâng thư lên giáo tông đại nhân, giáo thư đại m ô n gian ta thửa tạo thánh doanh đem đến đoán đ phong ệ hiện n thực thời khảo hạch. Hắc hắc, i g này càng ngắn càng tốt lao phu thật không tin một tiểu bối tử kim cảnh vừa mới tiến nhập thánh vực chưa thích ứng được lại đã có thể rèn ra bất cứ thứ gì tốt mắt mọi người đều sáng lên nếu như đợi doanh thừa phong hoàn toàn thích ứng với thánh vực hơn nữa còn có thời gian dài hòa nhập hắn có lẽ còn có một tia hy vọng có thể rèn ra thiên kỵ linh khí nhưng nếu là hiện tại trên mặt của họ đều ở nước một nụ cười bởi vì họ đều đã nhìn thấy được bộ dáng xa suốt tinh thần lúc thất bại của doanh thừa phong cho dù là thiên tài đoán tạo linh sư đi nữa cũng cần phải có một quá trình trưởng thành gian khổ ngọc t h u không ruốc không thành ngọc có lẽ sau này doanh thừa phong có thể trở thành đoán tạo đại sư nhưng tuyệt đối sẽ không phải hiện tại chắc hở chương 670, kỳ khảo hạch doanh thừa phong hít một hơi thật sâu rút lấy từng phần thiên địa linh khí trong không trung rồi đưa vào trong kinh mạch đan điển hai mắt hắn nhắm hở thân thể được bao trùm bởi một lớp khói nhẹ đồng thời cảm thụ được thế giới khác xa với l i n h vực này dần dần xương khói trên người hắn hoàn toàn tiêu tán đi doanh thừa phong mở mắt ra ha ha ở bên cạnh hắn bá vương cười ha hả nói doanh linh thánh vực là một nơi thật tốt nhỉ hai mắt hắn nháy một cách hưng phấn rồi tiếp thiên địa linh khí ở nơi đây còn đậm hơn gấp mấy lần so với trong lĩnh vực mỗi một hơi thở đều là đại bộ vật doanh thừa phong mỉm cười khẽ than mà rằng đúng vậy nơi này cường nhân nhiều như vậy chắc cũng chính là do nguyên nhân này rồi mỗi kỵ sĩ chính thức trong quang minh thánh giáo đều có tu vi tử kim cảnh việc này ở l i n h vực vốn là chuyện không thể tưởng tượng nhưng sau nhiều ngày ở tại thánh vực doanh thừa phong đối với việc này đã có chút kiến giải chính vì do môi trường khác nhau nên mới tạo ra sự tranh lệch to lớn giữa thực lực thánh vực và l i n h vực nếu mấy người linh tháp chân nhân võ lao vừa sinh ra đã ở tại thánh vực hơn nữa cũng tu luyện ở đây vậy thì tu vi của họ nhất định sẽ còn tăng thêm một bậc nữa bá vương cười h ắ t h ắ t nói đợi kim cương vương đến rồi chúng ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện hừ lao phu nhất định có thể vượt qua bọn chúng lúc nói lời này hắn có chút giảm thấp giọng xuống dường như sợ bị người nào nghe thấy được doanh thừa phong khét cười tên b ắ t chảo quái thú này mặc dù có thực lực vượt xa một kỵ sĩ vương mới tấn thăng nhưng mấy ngày này ở tại thánh vực gặp được rất nhiều cường nhân nên hắn mới phải thu liễm ác khí của mình lại nhưng mà vậy cũng tốt hy vọng có mặt nhiều cường nhân như vậy có thể kích phát tinh thần hăng hái của hắn nếu như tu vi của hắn sau này tăng thêm một bậc nữa cũng chính là một chuyện tốt với mình nhớ nhẹ g n mày doanh thừa phong cười ha hả đứng lên hai mắt nhìn về phía cửa lớn của trạch viện sau một thoáng thân hình thanh tú của văn tinh xuất hiện doanh thừa phong hai mắt ngưng tụ ánh mắt hắn vốn nhẹ bén ngay lập tức đã nhìn ra gương mặt văn tinh mặc dù mang nét cười nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa vẻ y ê u tư sâu sắc rào bước chân doanh thừa phong liền bước ra n ê n đón văn tỷ tỷ lại đến thăm tiểu đệ rồi văn tinh nhẹ nhàng cười nói thưa phong đệ ở nơi này đã q u e n chưa đương nhiên là q u e n rồi doanh thừa phong thật thà đáp môi trường tu luyện của thánh vực tốt hơn l i n h vực quá nhiều nếu như không phải vướng bận người thân tiểu đệ thật sự muốn ở mãi tại đây văn tinh đáp nhẹ một tiếng môi đào khé động dường như muốn nói gì đó đôi mi thanh tú khẽ nhữ lại cuối cùng lại không nói lời nào doanh thừa phong dò hỏi văn tỷ tỷ có việc gì muốn nói với tiểu đệ trăng văn tinh thở dài nói t h ừ a phong đệ bây giờ đã thích ứng với môi trường rồi vậy đã thử rèn qua linh khí chưa doanh thừa phong gật đầu cười nói đã rèn qua mấy lần rồi kết quả thế nào văn tinh căng thẳng hỏi doanh thừa phong trong lòng khẽ động trầm giọng nói văn tỷ chẳng lẽ tiểu đệ sắp phải tham gia khảo hạch của đoán tạo thánh điện rồi sao văn tinh cười khổ một tiếng nói thánh nữ điện hạ đã nói với giáo tông bệ hạ sự tình của đệ hy vọng đệ có thể tham gia khảo hạch đoán tạo sư một năm sau nhưng vừa tháng này lại có mười vị kỵ sĩ vương điện hạ đã liên minh lại yêu cầu đoán tạo thánh điện phá lệ tổ chức khảo hạch một lần nữa dù là giáo tông bệ hạ cũng không muốn làm trái ý của nhiều kỵ sĩ vương điện hạ như vậy ngữ khí của nàng có chút tảm đạm lúc này nàng rốt cuộc cũng hiểu tại sao thánh nữ điện hạ chưa từng coi trọng tương lai của doanh thừa phong dựa vào cơ t r í của mình người sớm đã đoán được những tên kỵ sĩ vương cường nhân này sẽ ra tay gây khó dễ khiến cho doanh thừa phong phải tham gia khảo hạch sớm ánh mắt của doanh thừa phong có chút chậm lại một lát sau hắn cười thật t ư ơ i nói chuyện gì nên tới cuối cùng cũng tới văn tỷ lúc nào đ ể phải tham gia khảo hạch đoán tạo sư của đoán tạo thánh điện văn tinh ngẩn ra đôi mắt thanh tú nhìn c h ầ m chằm doanh thừa phong trên gương mặt anh tuấn trẻ tuổi kia nàng không nhìn thấy chút lo lắng hay chán chừng nào trái lại đôi mắt sáng ngời kia lại tràn đầy tinh thần và sức sống tim nàng đ ỗ n g đập nhanh dần ngay cả ánh mắt nàng cũng trở nên mơ màng mông lung văn tỷ doanh thừa phong gọi liền mấy tiếng văn tinh mới đỏ mặt đáp chuyện gì thế doanh thừa phong cười khổ hỏi văn tỷ lúc nào đệ phải tham gia khảo hạch đoán tạo đại sư văn tinh c h ầ m xuống thu liễm mơ ngộng vẩn vơ lại rồi nói với vẻ bất đắc dĩ thánh nữ điện hạ đã cố gắng ra mặt kéo dài cho đệ thời gian một tháng nữa nàng dừng một chút rồi tiếp một tháng sau đ o á n tạo thánh điện sẽ phá lệ mở cửa các linh sư trong thánh giáo có chút sở học trong đ o á n tạo thuật đều có thể tham gia khảo hạch tất cả các linh sư sao doanh thừa phong cười dễ ư c nói đệ còn cứ tưởng chỉ có mỗi đệ tham gia ấy chứ ánh mắt d ừ n g thật sâu trên doanh thừa phong văn tình đ ô n g nhiên nói thừa phong t ỷ có lời không biết nên nói thế nào t ỷ cứ nói doanh thừa phong không người nói văn tinh do dự một chút rồi nói thưa phong đệ còn trẻ dù lần này có thất thủ phải giao ra linh vực sơn hà đồ nhưng chưa chắc về sau đã không còn cơ hội có thể lấy lại doanh thừa phong không kìm được bật cười nói t ỷ t ỷ tưởng ỷ t rằng mấy tên kỵ sĩ vương kia đoạt được linh vực sơn hà đồ rồi còn có thể nôn ra được hay sao văn tinh tức thì cứng họng trong hơn vài trăm vị kỵ sĩ vương điện hạ của quan g minh thánh giáo chỉ có vài kẻ có được đất phong của linh vực nếu như doanh thừa phong thật sự mất đi sơn hà đồ rồi vậy khả năng đòi lại e rằng cực kỳ thấp môi nàng k h ẽ động nói thừa phong đệ nếu như có thể lập đại công cho thành giáo giáo tông bệ hạ thưởng phạt phân minh ban cho đệ một mảnh đất phong linh vực cũng chưa chắc là chuyện không thể thực sự thì lúc nói những lời này ngay cả nàng cũng không quá tin tưởng cả một khu linh vực rộng lớn dù là dựa vào thực lực của quang minh thành giáo đất linh vực chiếm được cũng không quá một trăm khoảnh doanh thừa phong dù thiên phú cao hơn nữa nhưng muốn có được một mảnh đất phong linh vực vẫn vốn là chuyện xa lơ xa lắc khẽ cười doanh thừa phong nói văn tỷ t h không phải an ủi đệ đâu ánh mắt hắn sâu xa cũng không biết đang nghĩ gì đột nhiên tiếp văn tỷ trong một tháng này đệ muốn rèn thêm một số thứ tỷ có thể giúp đệ chuẩn bị một ít nguyên liệu được không văn tinh gật m ạ n h đầu nói bất luận đệ cần gì ta nhất định có thể chuẩn bị thỏa đáng nếu chỉ có một mình nàng tuyệt sẽ không dám dám nói như vậy nhưng mà sau lưng nàng lại có cả thánh nữ điện là hậu thuẫn chỉ cần doanh thừa phong có thể đạt được danh hiệu đại sư trong kỳ thi này vậy thì những sự đầu tư này đều là đáng cả đương nhiên bản thân nàng cũng biết tỷ lệ thành công lần này thật sự không cao doanh thừa phong nhìn nàng cảm kích rồi xoay người bước vào phòng một lát sau hắn mang ra một mảnh giấy trắng trên mặt viết đầy tên nguyên liệu rèn văn tỷ trong một tháng này đệ sẽ cố gắng thích ứng với môi trường của thánh vực số lượng những nguyên liệu phổ thông cần thiết này rất lớn vẫn mong tỷ cố gắng chút văn tinh khẽ gật đầu cẩn thận xem một lượng cao mày nói thưa phong đệ có ý định dùng những nguyên liệu này tham gia khảo h a y sao những thứ này thật quá tầm thường e rằng không thể rèn ra thiên kỵ linh khí đâu nàng tuy không phải là đoán tạo sư nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết về linh khí biết rằng những nguyên liệu bình thường căn bản không thể rèn ra thiên kỵ linh khí được doanh thừa phong cười ha ha nói cũng được đệ vẫn còn một danh sách nữa chỉ là nguyên liệu trong danh sách này có hơi quý giá và hiếm gặp tỉ tỉ giúp đệ tìm một chút được bao nhiêu thì bao nhiêu vậy hắn lại lấy ra một danh sách nữa đưa sang văn tinh lúc này mới biết hắn sớm đã có chuẩn bị lương hắn một cái diễm lệ văn tinh cầm lấy danh sách xem kỹ một lượt lần này nàng càng xem cẩn thận hơn vì nàng biết những thứ trong này đều có quan hệ đến thành bại sau cùng của doanh thừa phong nhưng mà nàng càng xem càng thấy kinh hãi bởi vì những nguyên liệu viết trong danh sách này thật sự là vô cùng quý giá đổi lại là một mình nàng đừng nói là chuẩn bị hết dù là một phần m ư ờ i cũng không thể được tuy vậy nàng cũng không từ chối cẩn thận cất danh sách đi nàng nở một nụ cười dịu dàng với doanh thừa phong nói ta biết rồi trước khi đệ tiến nhập đoán tạo thánh điện ta nhất định sẽ chuẩn bị ổn thỏa cho đệ nói xong nàng xoay người đi không hề để cho doanh thừa phong có cơ hội nói gì thêm nhìn bóng lưng của nàng bá vương thầm nói doanh huynh huynh nói nàng ta có thể chuẩn bị được bao nhiêu nguyên liệu đây doanh thừa phong thâm thúy nhìn về phía xa c h ậ m g ã i nói không phải tỷ ấy có thể chuẩn bị cho ta bao nhiêu mà là ta trong mắt thánh nữ điện hạ đáng bao nhiêu văn tinh d ả o bước đến thánh nữ điện vì chuyện của doanh thừa phong nàng không hề muốn chậm trễ một khắc nào nếu là cường nhân tử kim cảnh bình thường tuyệt đối sẽ không có tư cách cầu kiến thánh nữ điện hạ nhưng văn tinh thì khác nàng một khi có thỉnh cầu lập tức sẽ có được triệu kiến của thánh nữ điện hạ lúc này nàng tiến vào trong một gian khuê phòng rồi dâng lên hai tờ danh sách thánh nữ điện hạ xem xong một lúc rồi nói văn tinh ý ngươi thế nào văn tinh không chút do dự nói thuộc hạ nguyện dùng tính mạng đảm bảo doanh t h ừ a phong nhất định có thể đạt được danh hiệu đại sư ánh mắt thánh nữ điện hạ liếc qua danh sách k i a một cái trong lòng có một sự bất đắc di cực độ độ chân quý của vật phẩm trong danh sách này ngay cả nàng cũng có chút đau lòng giá trị cao như vậy tính mạng của một tử kim cảnh cường nhân nhỏ nhoi há có thể so sánh được sao nhưng nàng cũng biết văn tinh tiểu nội mội này tính khí quất cường một khi đã cho rằng chuyện gì là đúng dù thế nào cũng đừng hòng xoay chuyển được sau một lát nàng rốt cục thở dài một tiếng nói thôi được rồi ta sẽ đánh cược lần này chỉ có điều nếu như hắn thất bại hy vọng hắn có thể vĩnh viễn dùng danh nghĩa của thánh nữ điện tham gia những lần khảo hạch sau của đoàn tạo thánh điện văn tinh ngẩng đầu lên trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc và mừng rỡ nàng gật m ạ n h đầu nói đa tạ thánh nữ điện hạ thánh nữ điện hạ lắc, lắc nhẹ đầu trong lòng thầm đ ủ doanh thừa phong cho dù lần này không thể đoạt được danh hiệu đại sư nhưng nếu tu luyện thêm mấy chục năm nữa nhất định cũng sẽ có ngày thành công hiện tại đống nguyên liệu này cứ xem như là đầu tư cho hắn đi vậy chắc hở chương 671, r ă gen một tháng khí linh huynh mời ra đi một đạo khói trắng chấp lên đan lô khí linh l ở lương chậm rãi hiện thân nó hít một hơi thật sâu rồi gật đầu rất hài lòng doanh thừa phong b u ồ tọa vẫn tưởng phải chờ mấy chục năm nữa mới có thể theo ngươi đến thánh vực hh ắ c ắ c không ngờ nhanh như vậy ngươi đã đến thánh vực rồi hạch cũng không biết là phúc hay h ò a đây doanh thừa phong thoáng ngẩn người nói xin được chỉ giáo đan lô khí linh lên giọng nói nếu như ngươi khổ tu ở linh vực khi tinh thần lực và chân khí đều đạt đến t ử kim cảnh đỉnh phong rồi lại đột ngột tiến vào thánh vực như vậy thì sẽ có khả năng gặp được cơ duyên mà lập tức để thăng tức vị trong lòng doanh thừa phong khẽ động hắn lập tức nhớ đến văn tinh lúc trước đã từng nói qua để hắn sau khi tấn thăng lên tử kim cảnh đ ỉ n h phong mới tiến nhập thánh vực tìm nàng thì ra văn tinh đã sớm dự liệu được chuyện này chỉ có điều tu vi doanh thừa phong lúc đó thấp kém khoảng cách đến tử kim cảnh xa lơ xa lắc văn tinh đương nhiên cũng sẽ không chỉ ra điều này đan lô khí linh lắc lắc đầu một lúc rồi lại nói tuy nhiên tiến vào thánh vực sớm cũng là có chỗ tốt ít nhất là trong quá trình tích lũy sẽ tiết kiệm được lượng lớn thời gian đến lúc đó tương tự cũng có thể đột phá cơ duyên thôi http chu a ỵ ỵ ạ toại doanh thừa phong thoáng lặng đi rồi bật cười khanh khách nói khí linh huynh nói như vậy tiến vào thánh vực sớm vừa có điểm tốt vừa có điểm xấu không thể nào đánh đồng như nhau rồi đan lô khí linh chậm rãi gật đầu nói không sai tiến vào là cơ duyên không tiến vào cũng là cơ duyên chỉ quan trọng rốt cuộc ngươi nắm bắt thế nào thôi doanh thừa phong mỉm cười nói khí linh huynh nói chuyện chính đi hắn ngừng một lát rồi tiếp còn một tháng nữa là đến ngày ta phải tham gia khảo hạch đoán tạo đại sư rồi huynh cho rằng ta nắm chắc được bao nhiêu phần trăm thành công đan lô khí linh liên tục lắc đầu nói khó khó khó liên tiếp nói liền ba chữ khó cũng có thể thấy được nó không đánh giá cao doanh thừa phong như thế thế nào tuy nhiên doanh thừa phong lại không hề để ý nét cười trên mặt vẫn như trước rất ung dung khí linh huynh chỉ cần huynh hết sức chỉ bảo là sẽ đủ rồi đan lô khí linh thở dài nói doanh thừa phong bổn tọa đã xem qua vô số người thiên phú trong thuật rèn của ngươi thật sự là độc nhất vô nhị nếu như là ở linh vực ngươi muốn rèn ra thiên kỵ linh khí đạt được danh hiệu đại sư thật sự không khó nhưng ở thánh vực thì lại khắc rồi vẻ mặt của nó nghiêm túc hẳn lên thánh vực bao la rộng lớn hơn xa linh vực có thể so sánh muốn rèn ra thiên kỵ linh khí ở thánh vực ít nhất là phải ở tức vị siêu phẩm tức vị siêu phẩm doanh thừa phong hơi n h ữ mày dường như có chút khổ não rồi đan lô khí linh gật mạnh đầu nói đúng vậy rèn được linh khí tước vị đã là cực kỳ khó khăn rồi hắc hắc kể cả là đoán tạo linh sư tước vị cường nhân muốn rèn được linh khí đồng cấp cũng chỉ có ba mươi xác suất thành công càng đừng nói đến là siêu phẩm linh khí rồi doanh thừa phong trầm trầm gật đầu nhưng trong mắt của hắn lại không hề lộ ra bất kỳ nét sợ hãi nào ngược lại còn tràn đầy hứng thú một tư thế luôn sẵn sàng đan lô khí linh g ậ ra liếc mắt nói doanh thừa phong bản thân ngươi mới chỉ là tử kim cảnh vẫn còn muốn rèn ra linh khí tước vị gì hay sao doanh thừa phong bóc chán hắc hắc cười nói một mình ta có lẽ không được nhưng nếu có thêm sự trợ giúp của huynh nữa chắc cũng sẽ có vài phần trăm thành công đan lô khí linh cười lạnh nói ta và ngươi liên thủ khả năng rèn ra được linh khí tước vị thật sự phải đến tám mươi chín mươi nhưng khí linh thì làm thế nào dù cho có linh phách thích hợp nhưng ngươi tưởng chỉ dựa vào tinh thần lực của ngươi đã có thể khống chế được linh phách cấp bậc này sao muốn rèn ra được linh khí tước vị siêu phẩm ít nhất cần có linh phách tức vị cường nhân hội tụ vào trong linh khí đây chính là linh phách tức vị cường nhân đó thiên sinh đã có được uy nghiêm vô thượng nào phải thứ một cường nhân tử kim cảnh nhỏ bé có thể tơ hào được doanh thừa phong vẻ mặt không đổi trầm giọng một thoáng rồi nói khí linh huynh chuyện khí linh ta sẽ nghĩ cách trong một tháng này h u y n h chỉ cần chỉ cho ta cách làm sao có thể rèn được linh khí tức vị là được rồi đan lô khí linh trận tròn mắt hầu nghi nói ngươi có biện pháp ngưng luyện khí linh sao cũng không phải nó coi thường doanh thừa phong nhưng việc ngưng luyện khí linh cực kỳ khó khăn một vạn lần cũng chưa chắc thành công được một lần hà huống lần này hắn lại muốn rèn linh khí tức vị cấp dù cho là nó ở lúc toàn thịnh do lão chủ nhân tự mình ra tay rèn đi chăng nữa thì sát xuất thành công cũng không quá mười phần trăm doanh thừa phong c h ậ m d ã i nói thành công hay không ta cũng không hề nắm chắc nhưng cũng phải thử một phen mới được không đúng ánh mắt đan lô khí linh loái lên chắc chắn ngươi có bí thuật nói cho ta mau doanh thừa phong cười khổ chìa hai tay ra nói khí linh huynh ngay cả huynh cũng bó tay chịu chết lẽ nào ta còn có biện pháp gì sao huynh quá đa nghi rồi đan lô khí linh nháy nháy đôi mắt hư hảo trong lòng tự nhủ thầm hay là do mình quá đa nghi thật tuy vậy ngẫm lại cũng đúng doanh thừa phong mặc dù có thiên phú cực kỳ hiếm thấy trong thuật rèn nhưng rất nhiều phương pháp và thủ đoạn đều là học từ mình vậy nếu ngay cả mình còn không nắm chắc được kỹ thuật và năng lực để làm tiểu tử này còn có thể thực hiện được thế nào đây cười hắc hắc vài tiếng đan lô khí linh đột nhiên nói doanh thừa phong nếu như ngươi rèn hỏng nhưng vẫn muốn giữ được linh vực sơn hà đồ vậy để ta dạy ngươi một cách doanh thừa phong hai mắt sáng ngời nói xin thỉnh giáo đan lô khí linh ngưỡng ngực ngạo nghệ nói chỉ cần ngươi tìm một nơi không có người t h i chuyển ra thần thông chi thuật ta đảm bảo mấy tên kỵ sĩ vương kia đều sẽ vội vàng coi ngươi là thượng khách đừng nói là giữ được linh vực sơn hà đồ dù là muốn đoạt thêm một tấm nữa cũng chưa chắc đã không thể doanh thừa phong hai mắt sáng n g ờ i nhưng một lát sau lại lắc đầu nói thần thông chi thuật rất phi thường nếu như có thể vẫn không nên để người ta biết được thì tốt hơn thần thông chi thuật học được từ đan lô khí linh vẫn là con bài chưa lật cuối cùng cũng là con bài lớn nhất của hắn chỉ cần có một tia khả năng hắn sẽ không muốn để người khác biết được tuy nhiên hắn cũng không hề có cố chấp nếu như thất bại trong khảo hạch của đoán tạo thánh điện vào lúc nhất định sẽ mất đi linh vực sơn hà đồ hán tuyệt sẽ không hề cố kỵ cho mấy tên kỵ sĩ vương tham lam này một niềm vui bất ngờ lớn kẻ nào ngoài cửa đột nhiên vang tiếng gầm giận dữ của bá vương trong lòng doanh thừa phong thoáng lo ngại lập tức vút ra ngoài hán đương nhiên sợ có người xông vào nhưng cũng lo bà vương không biết tốt xấu gì đả thương người đến đắc tội với người ta ngoài cửa là mười mấy tên kỵ sĩ thân mặc khôi giáp sáng loáng nhìn thấy ký hiệu trên người họ doanh thừa phong mới thả lòng trở lại bởi vì trên khôi giáp của họ đều khắc ký hiệu của thánh nữ cho thấy họ là kỵ sĩ của thánh nữ điện các vị kỵ sĩ đại nhân đến đây có việc gì vậy doanh thừa phong cười cười nói toa ngự viện này là do thánh nữ điện hạ ban tặng hắn tin rằng những kỵ sĩ này tuyệt đối sẽ không đến làm loạn mấy kỵ sĩ kia thi lễ với hắn một cái người đứng đầu không chút biểu tình nói ta phụng mệnh chuyển một số nguyên liệu đến đây mời người nghiệm thu dứt lời hắn lấy từ trong người một chiếc túi không gian hai tay cầm lấy chuyển qua doanh thừa phong tiếp lấy mở ra dùng tinh thần lược quét qua một lượn sắc mặt không kìm được mà biến đổi kỵ sĩ đứng đầu kia giật mình ngạc nhiên nói còn thiếu gì sao doanh thừa phong lắc đầu liên tục nói không phải là thiếu mà là đầy đủ hết rồi trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc bởi vì mặc dù hắn đã soạn ra hai tờ danh sách kia nhưng đối với những vật phẩm ở tờ danh sách thứ hai hắn lại không hề có hy vọng gì quá lớn những vật phẩm này đều là đan lô khí linh viết ra trong đó có những loại nguyên liệu phẩm mà doanh thừa phong thậm chí chưa hề nghe qua bao giờ theo ý nghĩ của hắn thánh n ữ điện hạ có thể bàn cho một nửa thậm chí là một phần ba đã là không tệ rồi bởi vì nếu như đổi lại là hắn cũng sẽ tuyệt đối không thể hào phóng mà cấp cho một tên đoán tạo sư không hề được coi trọng tất cả số nguyên liệu trong danh sách được nhưng mà túi không gian mà kỵ sĩ này mang tới lại có đủ tất cả các loại nguyên liệu kể cả loại tài liệu quý hiếm trong túi cũng có không ít nhất thời trong tâm hắn sóng lòng quần trào còn có cả một chút kích động khó mà áp chế được hắn biết rằng đây tuyệt đối không phải là thánh nữ điện hạ biệt đại hắn mà là kết quả của việc văn tinh ra sức vì hắn chỉ là điều duy nhất làm hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu là văn tinh tỷ chỉ có tu vi tử kim cảnh thậm chí không bằng được mấy kỵ sĩ trước mặt nhưng nàng thế nào lại có thể ảnh hưởng đến thánh nữ điện hạ như vậy mơ mơ hồ hồ hắn có một loại cảm giác thánh nữ điện hạ và văn tinh tỷ chắc chắn có mối quan hệ thân thiết mà người ngoài không biết tới may mắn là thánh nữ điện hạ cũng là một nữ nhân nếu không thì trong lòng hắn cũng sẽ không cảm thấy thoải mái rồi nếu đồ đã đủ rồi tại hạ xin cáo tử kỵ sĩ đứng đầu kia lùi một bước hành lễ kỵ sĩ rất cẩn thận lùi thêm mấy bước nữa rồi quay người đi từ đầu đến cuối trên mặt của mấy kỵ sĩ đó đều không có chút biểu tình nào mười mấy kỵ sĩ tử kim cảnh không ngờ lại giống như mười mấy tên binh lính thông thường roi theo bóng lưng bọn họ rời đi doanh thừa phong thầm cảm khái không nớt nếu như là ở lĩnh vực hơn mười vị cường nhân tử kim cảnh hội tụ cùng một nơi chắc chắn là xảy ra việc gì lớn ấn rồi nhưng mà trong quang minh thánh giáo đừng nói là hơn mười vị tử kim cảnh dù cho là hơn một trăm tử kim cảnh xuất hiện cũng đều là việc hết sức bình thường đây chính là sự khác biệt giữa thực lực của l i n h vực và thánh vực thu liễm tâm thần doanh thừa phong nói ba vương ta sắp bắt đầu rèn linh khí rồi mời ngươi hộ pháp cho ta dương một thoáng hán tiếp trừ phi là văn tinh tỉ những người khác không tiếp bà vương cười ha hả nói ngươi yên tâm cứ giao cho ta nhất định sẽ không để ai quay nhớ ngươi doanh thừa phong khẽ gật đầu bước vào trong phòng nhìn đan lô khí linh hắn trầm giọng nói khí linh huynh chúng ta bắt đầu đi trong phòng vô số thiên địa linh lực điên cuồng rung động doanh thừa phong đem một phần nguyên liệu bỏ vào trong lò đan bắt đầu con đường rèn khí ở thánh vực suốt một tháng trời hắn không hề rời khỏi nơi này một bước dưới sự chỉ bảo và phối hợp của đan lô khí linh thuật rèn của hắn ngày càng tăng mạnh một tháng sau doanh thừa phong mở cửa bước ra tinh thần của hắn có chút m ệ t m ỏ i nhưng thần thái trong mắt lại cực hưng phấn trên người toát ra một sự tự tin đến cực điểm hắn roi về phía trước trong miệng thì thào nói tức vị siêu phẩm ả hờ hờ chương 672, đoàn tạo thánh điện ẩm đ ú n g hơn nghìn cỗ pháo mừng đồng thời nổ vang vô số quần sáng bắn thẳng lên trời rồi nổ bung giữa tầng không tạo thành những ánh h à o quang rực rỡ đủ màu mặc dù là dưới ánh sáng trói lọi của mặt trời nhưng ánh hào quang rực rỡ đủ màu này lại vẫn tươi sáng đến lóa mắt làm người ta cảm thấy phơi phới trong lòng ánh mắt doanh thừa phong sáng rạng rỡ cả đời hắn chưa bao giờ từng thấy qua nhiều pháo hoa như thế nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng pháo hoa bắn lên lúc ban ngày lại có thể rực rỡ trói mắt như vậy thế giới linh đạo quả nhiên là một nơi chứa đầy sự thần kỳ và trí tưởng tượng ngưng mắt nhìn về phía xa mây mù tầng tầng lớp lớp dường như vĩnh viễn không thể nhìn thấy giới hạn nơi này chính là quang minh thánh vực mà quang minh thánh giáo lại là một thế lực cường đại nhất trong thánh vực này tổng đàn này nắm giữ hơn mười vạn mẫu đất số đỉnh núi cao vút mây xanh nhiều không suy ệ mà ngọn núi hắn đang đứng đây là một trong số đó ngẩng đầu lên ngắm nhìn kiến trúc dường như không thuộc về nhân loại sừng sững trên đỉnh núi kia trong mắt doanh thừa phong cảm thấy lòng mình rúng đ ậ u đó chính là một tòa cung điện to lớn bất cứ người nào trước khi đến được cung điện đều sẽ cảm thấy được sự nhỏ bé của chính mình nhưng mà điều thật sự khiến cho doanh thừa phong cảm thấy kinh sợ chính là tòa cung điện này lại đang đ ồ n g bềnh trên lớp mây mù quanh đỉnh núi dù cho gió núi có hung manh ác liệt thế nào vẫn không thể làm cho tòa cung điện kia mảy may suy chuyển dường như là nhìn thấy được sự kinh ngạc của doanh thừa phong văn tinh bên cạnh hắn khẽ giọng nói t h ừ a phong đây chính là đoán tạo thánh điện nàng than nhẹ một tiếng tiếp. bản thân thánh điện chính là một kiện trí bảo mạnh mẽ nhất trong thiên hạ chính là một kiện siêu cấp linh khí do các tổ sư của thánh giáo đã hao phí vô số thời gian và tài lực mới có thể rèn ra được đấy doanh thừa phong nhúng mày thấp giọng hỏi đây là một kiện linh khí ư đúng vậy văn tinh gật đầu không chút do dự kiện linh khí hùng mạnh này chính khí trung chi thánh doanh thừa phong cười ha ha nói hóa ra là thánh khí tức vị thật phi thường trong lòng hắn đột nhiên nổi lên biết bao ý nghĩ nếu như phải rèn được loại đồ vật thế này mới có thể dẫn đến thiên kỵ dị tượng hắn chắc sẽ không có chút cơ hội nào mất văn tinh khẽ lắc đầu nói t h á n h khí tức vị còn con sao có thể so bì với nó được nàng hơi nhăn chán trong giọng nói không thể che giấu nổi sự kiêu hãnh dù nói vật này sánh ngang thần khí cũng tuyệt đối không loa khoe miệng của doanh thừa phong khẽ động lộ ra một nụ cười như có như không nếu để cho văn tinh biết được động thiên phúc địa và linh chỉ kỳ thật cũng là một kiện linh khí thì sự tôn sùng của nàng đối với tòa cung điện này chắc hẳn sẽ giảm đi nhiều tòa cung điện này tuy rằng rất lớn có thể đứng vững như thế cũng phải là một kiện siêu cấp linh khí phi thường nhưng nếu như so sánh với động thiên phúc điện thì lại chả thấm vào đâu văn tinh cũng không chú ý tới biểu tình trên mặt của doanh thừa phong tưởng rằng hắn vẫn đang bị sự hùng vĩ của cung điện trước mắt làm cho kinh ngạc nàng cười khẽ nói chỗ pháo hoa này cũng là tác phẩm lúc rảnh rỗi của những đoán tạo sư đó bắn lúc ban ngày vẫn có thể phát ra ánh sáng đến chói mắt doanh thừa phong gật đầu liên tục hắn đương nhiên hiểu rõ những quả pháo hoa này là được đặc chế nếu không tuyệt đối sẽ không có được hiệu ứng khoa trương như vậy chỉ có điều để cho các linh sư của đoán tạo thánh điện chế tạo ra thứ này cũng thật sự là đủ n h ả m chán đấy ánh sáng trên bầu trời dù là có rực rỡ hơn nữa cũng có lúc phải tan biến lúc ánh sáng kia tan biến một người trung niên mặc trường b à o màu đỏ thản nhiên đi lên bậc cao hắn nhìn xuống mọi người với nụ cười trên mặt nói các vị nhờ giáo tông bệ hạ ân điển đ o á n tạo thánh điện hôm nay tổ chức thêm một lần khảo hạch nữa mọi người mong muốn trở thành đ o á n tạo linh sư đều có thể tham gia khảo hạch hai tay của hắn làm thành một tư thế rất cổ quái rồi cao giọng nói ca ngợi quang minh thần ca ngợi quang minh thần vô số người phía dưới cũng đồng thanh ngâm t ụ doanh thửa phong mặc dù không có tín ngưỡng gì nhưng hắn vẫn học theo bộ dạng của văn tinh bên cạnh hai tay giao nhau đặt trước ngực lặp lại câu nói kia Quyết đ ị người h của i giữa á o tông bệ hạ chính là sự lựa chọn bất thuẫn chính chọn cân bằng bệ hạ đắc là lựa sự để dĩ mâu mặc trường bào màu hồng kia rất mãn nguyện gật gật đầu nói lần này số người đăng ký tham gia khảo hạch tổng cộng gồm 1.356 n g ư ờ i mời các vị bước ra khỏi hàng theo bổn tọa đến t r ư ớ c đoán tạo thánh điện trong lòng doanh thừa phong cả kinh nói nhiều người như vậy ư khảo hạch lần này vốn không phải như bình thường mà là đặc ân của giáo tông bệ hạ không ngờ cũng có nhiều linh sư tham gia như vậy hắn tự nhiên cũng thấy kinh ngạc văn tinh khẽ mỉm cười nói t h ừ a phong những người tham gia khảo hạch ở đây không phải đều là linh sư của thánh giáo chỉ tính trong gần trăm linh vực thuộc vào quang minh thánh giáo cũng đã có không ít người vội vàng đến tham gia rồi doanh thừa phong lúc này mới chật hiểu tại thiên hạo thành một linh đạo thánh đường nhỏ nhoi mỗi năm đã có thể xuất hiện được mấy tên đoán tạo linh sư càng không cần nói tới quang minh thánh vực và hơn trăm linh vực dưới nó rồi mỗi lần khảo hạch có hơn ngàn linh sư tham gia cũng không tính là con số gì quá khoa trương văn tinh đánh mắt cho hắn nói đi thôi doanh t h ừ a phong gật mạnh đầu một cái thấp giọng nói văn tỷ thì, thì yên tâm hắn xoay người theo hướng đám người phía trước nạo nghễ bước đi roi theo bóng người của hắn cùng với sự tự tin mạnh mẽ toát ra từ câu nói ấy ánh mắt của văn tinh thoáng qua một vẻ mê man đến tuyệt diệu kỳ thực mặc dù lòng tin mà nàng biểu hiện ra rất lớn nhưng sâu trong nội tâm lại hiểu rõ rằng khả năng có thể thành công của doanh thừa phong là không hề lớn quang minh thánh giáo mỗi một năm đều sẽ có ít nhất hơn nghìn người vượt qua được khảo hạch đoán tạo linh sư những đoán tạo linh sư này phải chế tạo một số lượng lớn linh khí phục vụ nhu cầu sử dụng của một số lượng kỵ sĩ còn lớn hơn thế nhưng trong vô số đoán tạo linh sư này cuối cùng có thể bộc lộ tài năng trở thành đại sư lại chỉ lèo tèo vài người nếu để cho doanh thừa phong đủ thời gian rèn luyện hắn có lẽ sẽ có khả năng đạt đến mức này nhưng muốn một linh sư cấp tử kim cảnh mới tiến nhập vào thánh vực v ò n vẹn hai tháng đạt được danh hiệu đại sư vốn chỉ là chuyện h a o huyền chỉ có điều nàng nhất định phải cổ vũ chính mình bởi vì nếu như ngay cả nàng cũng không tin tưởng doanh thừa phong vậy thì càng sẽ không có ai t i n cả nhưng tại thời điểm này trong lòng nàng thật sự vẫn tràn dâng một sự tin tưởng kỳ diệu có lẽ thừa phong thật sự có thể một lần nữa sáng tạo nên kỳ tích bốn doanh thừa phong chậm rãi đi theo mọi người cuối cùng cũng đã tới trước tòa cung điện lơ lửng giữa không trung người trung niên áo bào đỏ dừng cước bộ hắn đưa tay khẽ điểm giữa không trung một đạo quang mang lập tức xuất ra dường như là ám hiệu cửa chính của cung điện sáng lên một thềm đá lớn từ trên đưa xuống hạ xuống thẳng tắp ngay trước chân mọi người dưới sự dẫn dắt của người trung niên kia mọi người nối đuôi nhau bước lên thềm ánh mặt của doanh thừa phong trầm trầm đảo qua những người khác vẻ mặt của mỗi người đều khác nhau có người thì lo lắng có người thì tình mơ lại có người tỏ ra trong lòng đã có săn tính toán nhưng mà bất kể vẻ mặt của họ thế nào trong mắt họ vẫn đều hiện lên một sự thành kính đây chính là sự sùng kính từ trong nội tâm của các đoán tạo linh sư đối với đoán tạo thánh điện nơi này chính là thánh địa trong lòng bọn họ là nơi bọn họ nguyện dành ra cả mọi thứ cũng phải vào được bên trong nhưng đáng tiếc là mặc dù hao tổn cả một đời tu luyện hy vọng có thể vào được nơi đây của bọn họ cũng là hết sức xa vời ngoại trừ những đoán tạo linh sư cực kỳ xuất chúng kia ra những linh sư khác căn bản không có tư cách gia nhập đoán tạo thánh điện doanh thửa phong thu liêm ánh mắt vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên nhìn từ bên ngoài hắn không có chút khác biệt gì với những linh sư xung quanh sau một lát mọi người tiến hết vào trong cung điện thêm đá kia dần dần thu lại theo từng tầng điểm tiếp xúc duy nhất giữa cung điện và mặt đất lúc này đã biến mất với hình bên trong cung điện một cánh cửa lớn dần dần mở ra một lao giả tóc bạc ngồi tĩnh lặng ở chính giữa đại điện bên cạnh ông ta có hơn mười người nam nữ mặc áo bào đỏ đứng trong yên lặng ánh mắt của họ nhạy bén linh hoạt quét lên phía hơn nghìn người đang tiến vào cung điện t o a đại điện này cực kỳ lớn dù cho chứa đ ư ợ c vạn người cũng tuyệt đối không cảm thấy chật trội chút nào nhưng dưới hơn hai mươi ánh nhìn bức nhân kia mọi người đều cảm thấy có chút thiếu tự nhiên dường như đã lọt vào trong một chiếc lồng chật hẹp không thể thoát ra ngoài doanh thửa phong nhữ mày hắn mơ hồ cảm thấy được đây là một loại uy hiếp tâm linh nếu là người ý chí không đủ kiên định chắc chắn sẽ cảm thấy tâm ý hoảng loạn chân tay luôn cuống như vậy đến lúc rèn khí sẽ khó tránh khỏi xảy ra những sai sót nhỏ từ đó mà thất bại trong lòng hắn thầm than xem ra đoán tạo thánh điện này quả nhiên cũng không phải dễ vào tuy nhiên những người tới tham gia khảo hạch ở nơi đây đều là tinh anh chân chính chỉ một lát sau mọi người đều bình tâm trở lại ít nhất bên ngoài bọn họ cũng có thể tỏ ra bình tĩnh lao già gật nhẹ đầu chậm rãi nói các vị đã tới thánh điện rồi vậy đều phải cố gắng khảo hạch không được sơ xuất sử ra hết bản lĩnh của mình để lão phu được suy xét xin vâng mọi người rào rào đáp trong đó có mấy người cực kỳ tự tin trên khuôn mặt lại càng toát ra vẻ nóng lòng muốn được trổ tài lao giả vung tay lên một vị nam tử mặc áo bào đỏ bước ra khỏi hàng hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người một cái lấy ra một tấm giấy trắng mở ra rồi cao giọng nói trương đạo từ hối hắn liên tiếp đeo tên mười hai người sau đó cất tờ giấy đi rồi nói các n g ư ờ i tham gia khảo hạch tức vị đoán tạo linh sư mời ra đây khi nói lời này ngữ khí của hắn cuối cùng cũng có chút biến đổi mang thêm một nét cười nhẹ tức vị đoán tạo linh sư và đoán tạo linh sư bình thường có sự khác biệt rất lớn vì những người này đều là tinh anh trong tinh anh dù là hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội họ mười hai người từ trong đám đông chậm rãi bước ra lúc ở trong đám đông họ đã áp chế khí tức của mình nên không có gì quá nổi trội nhưng ngay lúc họ ra khỏi khí tức trên người lập tức dần dần được phóng ra thể hiện ra được khí thế hiện khí ra của được mười ộ t bậc cứng hai ọ một cái, cảm thấy tức đặt cái, được khí tức dày q u n n h g ư ờ b ọ người bọn họ, h k ô n khỏi có chút biến có sắc. Vị vị còn nồng đậm hơn mấy phần、so、với linh tháp chân nồng hơn phần với tháp kia h n g ế t tấn thăng lên tức họ lên được vị đã b o áo bào lâu rồi. Nam tử áo bào đỏ khẽ i cười nói, mời a mỉm các vị, t e o buồn người tòa thôi. kia đi h k gật đầu theo hắn rời khỏi đại điện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ roi theo bọn họ rời đi khỏi Khảo h ạ chương tức đ ư nhiên k sáu trăm bảy mươi ba khảo hạch tốt lắm chỉ cần các ngươi nỗ lực cũng sẽ có một ngày trở thành tước vị rèn tạo sư đấy trên đài cao lão già chậm dai nói đối với ánh mắt khát vọng của mọi người vô cùng hài lòng tuy hắn cũng hiểu rõ trong này những người có thể tiến giai tước vị khẳng định không nhiều nhưng lúc này t r ô n trong lòng bọn họ một mầm ngống sau này nếu có thể n ả y mầm lớn lên tất có thu hoạch to lớn rồi ánh mắt vừa như vô tình vừa như hữu ý đảo qua trên người doanh thừa phong nhưng lại không dừng lại lao già tiếp tục nói bây giờ các ngươi tiến vào phòng rèn bắt đầu rèn linh khí sở trường mỗi người đều có hai lần cơ hội hãy nắm chắc lấy nó nhé vâng mọi người ầm ầm xác nhận ánh mắt của mỗi người đều bắt đầu trở nên ngưng đ ộ n g tràn đầy doanh t h ừ a phong mặt mày hơi nhăn nhó một chút rút cuộc không chịu được hắn mở miệng nói t i ê n bối tại hạ đã là một vị rèn tạo linh sư lần này h ừ người thì rèn tạo linh sư cái gì có đạt được thừa nhận của đoàn tạo đoàn tạo thánh điện tán thành sao lời của hắn chưa nói xong thì bị người đàn ông mặc hồng bảo nọ lạnh lùng cắt đứt rồi những người còn lại ban đầu ngẩn ra sau đó lập tức đều lộ vẻ có chút cười n h ạ o tiểu t ử kia nhìn ngươi tuổi còn trẻ không ngờ có thể đạt được danh hiệu linh sư rất giỏi rồi đây một vị linh sư trung niên bên cạnh doanh thừa phong d ễ u cẩn nói lần trước ta ở thiên điện tham gia khảo hạch rèn tạo linh sư cũng thuận lợi vượt qua nhưng chưa từng gặp qua ngươi người khác cười hì hì nói tiểu huynh đệ khảo hạch linh sư của ngươi không phải là đạt được ở một l i n h vực nào đó chứ trên mặt đại đa số người đều tỏ vẻ cười nhạo khinh thường một vị linh sư có hảo tâm hừ nhẹ một tiếng nói tiểu huynh đệ khảo hạch linh sư của rèn tạo thánh đường không phải là người nào cũng có thể tham gia được tất nhiên tư cách phải trong thánh điện các l i n h vực hoặc là đạt được rèn tạo linh sư trong tổng đàn thiên điện hơn nữa được ba vị thánh điện rèn tạo linh sư hoặc là một vị tước vị rèn tạo linh sư thừa nhận và giới thiệu mới có thể ghi danh đấy doanh thừa phong mỹ mắt hơi nhảy dựng lên đây mới biết hóa ra trong đám linh sư đồng dạng cũng phân chia cấp bậc không giống nhau ha ha một vị linh sư dâu rậm cười lạnh nói http trọi nụ ạ toái tên danh con này không phải là chạy lầm đường đ ấ y chứ sao ngay cả đạo lý cơ bản này cũng không biết lập tức mọi người đồng thanh cười lên lão già ngồi ngay ngắn ở giữa mắt lạnh đều nhìn thấy tất cả cũng không hứng thú mở miệng nói bất kỳ lời nào kỳ thi rèn tạo linh sư lần này là một cơ hội cực kỳ tốt đối với các linh sư hùng mạnh cho dù là không có cách nào đoạt được thừa nhận của thánh điện nhưng chỉ cần có thể đoạt được danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư như vậy sau khi hồi hương giá trị thân phận tăng lên trăm lần rồi thánh điện rèn tạo linh sư tuyệt đối cao quý hơn nhiều so với rèn tạo linh sư thông thường nhưng ngoài lao giả kia và mấy người ít h ỏi ra không ai biết lần này giáo tông bệ hạ vốn khai ân r a khảo chính bởi vì người trẻ tuổi bị đùa cợt này đấy người đàn ông mặc bào đỏ mặt mày nhăn n h ó quát cơm mồm nếu nói hắn không có tư cách thì không có cách nào tiến nhập thánh điện rồi h ừ các người chẳng lẽ hoài nghi thánh điện sao không dám sắc mặt mọi người biến đổi liền cúi đầu không dám rêu cợt doanh thừa phong nữa nhưng lúc này ánh mắt bọn họ nhìn doanh thừa phong không giống trước ánh mắt dễ c ậ n kia mất đi chỉ còn chút cảnh giác và kinh ngạc có thể đủ tư cách tiến nhập khảo hạch thánh điện kia đấy tuyệt đại đa số cũng là người phải vượt qua bốn mươi tuổi cho dù là số người đặc biệt trẻ tuổi cũng đều trên ba mươi mà trong đó doanh thừa phong rõ ràng không đến hai mươi tuổi quả thật là làm người khác chú ý vừa nghĩ tới người này trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được tư cách tiến nhập khảo hạch thánh điện trong lòng bọn họ liền có vài phần ngưỡng mộ và đố kỵ nếu nói không xảy ra chuyện gì bất ngờ thành tựu ngày sau của người thanh niên này khẳng định là vượt xa bọn họ sắc mặt doanh thừa phong hơi đỏ lên hắn ngẩng đầu nói tiền bối tại hạ muốn luyện chế không phải là linh khí bình thường ta mặc kệ ngươi muốn luyện chế cái gì lao giả trầm ngâm trên đài cao rút cuộc cũng mở miệng nói ngươi phải cùng với bọn họ lấy được danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư rồi mới có tư cách tiếp tục doanh thừa phong ngẩn ra nhìn lao giả thật sâu một lát sau hắn khẽ gật đầu nói vâng lao giả kia hài lòng gật đầu một cái nhẹ nhàng phất tay người đàn ông mặc bào đỏ liền đưa bọn họ hướng đến hậu điện mà đi mọi người bước nhanh mà lên nhưng cũng có ít người liếc nhìn đánh giá doanh thừa phong người thanh niên này không ngờ có thể khiến lao giả kia mở miệng tuyệt đối không phải là người tầm thường rồi linh vực sơn hà đồ đương nhiên là trọng yếu nhưng đó là phân tranh giữa kỵ sĩ vương điện hạ với thánh nữ điện hạ những người này cấp bậc quá thấp căn bản không có cách nào tiếp xúc tới một mặt tầng này đương nhiên không biết mục đích của doanh thừa phong ở chỗ nào rồi nếu để bọn họ biết mục tiêu của doanh thừa phong dĩ nhiên là bỏ rèn tạo đại sư mà đi sợ là tất cả mọi người đều sẽ trợn mắt l i u lơi nhìn hắn như kẻ đ i ê n rồi mà trên thực tế người biết những chuyện đó bao gồm lao già và người đàn ông mặc hồng bảo kia hướng ánh mắt nhìn doanh thừa phong quả thật cũng có chút khinh thường tên tiểu t ử này cho dù là có thiên phú nhưng bây giờ cũng nhất định không thể trở thành rèn tạo đại sư được không quá lâu mọi người cuối cùng cũng tiến nhập hậu điện rồi trong này đã được cải tạo thành một căn phòng rèn tạo rất lớn trong phòng rèn tạo được tạo thành mấy ngàn ô vông phân định khu vực trong mỗi khu vực đều bảy đặt hai túi không gian khu vực này tuy không lớn nhưng nếu là đặt một lò luyện đan rèn tạo một số linh khí cá nhân vẫn là dư sức đấy người đàn ông mạc hồng bảo trầm giọng nói các vị các ngươi tự mình chọn một khu vực đi trong túi không gian có chuẩn bị tài liệu và lò rèn đấy gã ngập ngừng một chút nói các ngươi có thể sử dụng lò rèn quen thuộc của mình nhưng tất cả tài liệu phải chọn lựa trong túi không gian nếu sử dụng thứ mang theo mình ánh mắt gã lạnh lùng quét qua mọi người nói lập tức phán thua hơn nữa trong mười năm không được tiến hành tham gia khảo hạnh nữa vâng mọi người một mực nhớ kỹ không dám có chút phân tâm người đàn ông m ặ c hồng bảo đối với biểu hiện của mọi người tương đối hài lòng tiếp tục nói muốn luyện chế linh khí gì các ngươi có thể tự lựa chọn nhưng cơ hội luyện chế hai lần thôi hy vọng các ngươi có thể nắm chắc gã do dự một chút nói tiếp ít nhất phải có một cái là tử kim cảnh thượng phẩm đấy mọi người mí mắt nhảy dựng lên có thể tiến nhập nơi này đương nhiên đều là người nổi bật trong lần này bọn họ mỗi người đều đã rèn tạo ra linh khí t ử kim cảnh và không hiếm thượng phẩm nhưng đó là rèn tạo ngày thường ngẫu nhiên xuất hiện thượng phẩm thôi hôm nay chỉ cho bọn họ hai cơ hội thực tế là rất ít rồi cho dù là người lợi hại nhất trong đó cũng không dám nói mình khẳng định vượt qua cửa hại này tự đi lựa chọn khu vực đi mọi người cùng hướng đến gã hành lễ một câu dựa theo sở thích bản thân bắt đầu chọn lựa doanh t h ừ a phong đi rất chậm rất lại sau cùng sau khi mọi người cơ bản đã chọn xong khu vực của mình hắn cố ý đi tới một khu vực không có người người đàn ông m ặ c hồng bảo thần sắc không tốt nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử này chẳng lẽ muốn gian dối phải không hư hư nếu là gan hắn thật lớn như thế nhất định khiến hắn không ôm hận từ đầu gã là người cũng biết chân tướng sự tình không đồng tình đối với quyết định của giáo tông bởi vì gã từ chỗ không tin tưởng khả năng thành công của doanh thừa phong cho nên không có chút thiện cảm nào đối với tên tiểu tử này mở hai túi không gian trong khu vực mình ra lực lượng tinh thần doanh thửa phong quét qua một lượn một lát sau hắn chậm rãi gật đầu trong lòng lại âm thầm giật mình trong hai túi không gian này có rất nhiều vật phẩm quý hiếm những thứ này nếu là đặt vào trong l i n h vực đủ để khiến phần đông cao thủ tử kim cảnh sức đầu mẹ chán đánh cướp lấy đấy nhưng trong thánh điện lại dường như là vật liệu bình thường nhất trên thế giới lẳng lặng nằm trong túi không gian đợi chờ người ta n ắ m lấy giờ k h ắ c này trong não doanh thừa phong thậm chí còn lóe lên một ý niệm cực kỳ quái dị hắn muốn mang thư dư thừa này đóng gói mang về nữa đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua thôi hắn còn không đến mức làm ra việc dại dột này trong túi không gian khác đặt bảy đặt một lò r è n tạo phẩm chất của lò r è n tạo này tương đối cao cấp tuy nhiên không phải là phẩm cấp tước vị nhưng cũng đạt tới cấp bậc tử kim rồi tương tương với thực lực trước mắt của hắn lò luyện đan này nếu đặt vào trong l i n h vực bảo đảm tất cả rèn tạo linh sư đều sẽ nóng lòng muốn làm của riêng nhưng doanh t h ừ a phong sau khi đảo mắt một vòng lại phát hiện căn bản không có người nào sử dụng lò rèn tạo do thánh điện cung cấp tất cả mọi người đều lấy trong túi không gian của mình cầm lấy lò đã chuẩn bị và đã bày đặt trên kệ đặc thù rồi bọn họ đều là rèn tạo sư đứng đầu có lò rèn tạo thân thuộc của mình thời khắc quan trọng mà mấu chốt này bọn họ có thể sử dụng nguyên liệu thánh điện chuẩn bị nhưng lại tuyệt đối muốn sử dụng lò rèn tạo thân thuộc nhất của mình cho dù là kém hơn thượng phẩm một chút cũng nhất quyết sẽ không thay đổi người đàn ông m ặ c hồng b à o đều sớm có dự liệu đối với tất cả việc này bởi vì từ lúc xây dựng thánh điện và sau khi bắt đầu khảo hạch từ đó về sau không có người nào từng lựa chọn lò rèn tạo do thánh điện cung cấp cả vật liệu không giới hạn thành phẩm không giới hạn thời gian không giới hạn người đàn ông m ặ c hồng b à o lãnh đạm nói nhưng các ngươi chỉ có hai cơ hội hay nắm chắc lấy vâng người đàn ông m ặ c hồng b à o lần nữa lãnh đạm nói nếu có người lần đầu thành công có thể tiếp tục rèn tạo cái thứ hai nếu có hai cái thượng phẩm tử kim cảnh sẽ có thêm điểm sắc mặt gã cuối cùng cũng có một chút ấm lên nói nếu đủ điểm rồi có thể tiến nhập thánh điện tiếp nhận khảo sát một khi thông qua khảo sát sau này thì có thể ở lại thánh điện rồi trên mặt mọi người đều lộ ra sắc thái vui mừng mục đích cuối cùng bọn họ tới đây chính là muốn được thánh điện thừa nhận trở thành một phần tử trong rèn tạo thánh điện đấy lúc này chính là một thời cơ bắt đầu đi người đàn ông mặc hồng bào k h ẽ quát một tiếng sau đó ngồi vào một góc nhỏ hai mắt gã khép hở tựa hộ như không quan tâm đến hoàn cảnh nơi đây mọi người liếc mắt nhìn nhau r ồ i rít lựa chọn từ trong túi không gian vật liệu theo nhu cầu của mình doanh thừa phong cũng không vội vàng động thủ hắn nghĩ một lát dường như phát hiện ra cái gì lắc đầu một cái sau đó cũng lấy ra một tài liệu trong túi không gian người đàn ông mặc hồng bào kia ngoài tỏ vẻ nhắm mắt dưỡng thần nhưng trên thực tế lại theo dõi mọi cử động của mọi người đấy sau khi nhìn thấy doanh thừa phong chọn ra vật liệu đấy trong lòng hắn hơi dùng mình, mơ không ngờ có vài phần hơi hồ chờ mơ vài đợi. có thế r ư n Lựa c ọ n Trong t h giới linh đạo các loại linh khí nhiều kiểu nhiều loại trong đó linh khí đặc thù càng có khả năng thần d i ệ u khó lường nhưng số lượng linh khí đặc thù cực kỳ ít ỏi linh khí thông dụng thực sự dù sao vẫn là mấy món như vậy mà trong linh khí thông dụng này quý hiếm và quan trọng nhất không nghi ngờ chính là linh binh và linh giáp rồi linh binh chính là binh khí binh khí hùng mạnh mới có thể phát huy thực lực bản thân tới cực điểm nếu y năng binh khí trong tay không đủ thậm chí ngay cả linh giáp trên người kẻ địch cũng không thể đánh tan như vậy khi đối mặt với kẻ địch thì trở thành hồ không đốt nanh không thể dọa nạt người ta rồi tương tự linh binh còn lại linh giáp là linh khí phòng hộ một cái linh giáp tốt có lực lượng phòng hộ không gì so sánh nổi gần như có thể nói là tính mạng thứ hai của người luyện v õ đấy có thể nói thực lực của người thế nào có mối quan hệ chặt chẽ với phẩm chất linh binh linh giáp trên thân ý. ý nhưng Độ khó khi l u y ệ nhưng c ế hai loại linh khí này cũng là khó nhất. Trong lần khảo hạch thánh điện tạo linh loại điện là lần Trong tạo này cũng rèn s à hà là y điều đó kiện khắc, chính n có chút t r o hai cơ hội tất yếu phải tạo ra cơ tất tạo yếu rèn muốn ộ t thượng phẩm từ kim cảnh. Có tư cách tiến linh kim đại điện cảnh. nhập này khí phẩm cách Có đ ề là linh sư từ kim cảnh. Nhưng, sư từ m u khiến bọn họ rèn tạo ra linh khí đồng cấp thì đã là việc cực kỳ khó khăn rồi năm mươi cơ hội không phải mỗi người đều có thể thuận lợi nắm được đấy mà yêu cầu thượng phẩm càng cực kỳ hà khắc qua nhiều thế hệ có thể thuận lợi đạt tới nhiều nhất là một hai phần mười thôi đối mặt với tỷ lệ đào thải như vậy những người này đều cực kỳ cẩn thận khi lựa chọn rèn tạo linh khí chỉ cần nhìn phân lượng vật liệu mà tuyệt đại đa số người lấy từ trong túi không gian ra thì biết bọn họ muốn tạo ra chẳng qua là linh hoa giày t h ủ sáo găng tay đầu khôi mũ đội và một số dụng cụ phòng hộ nhỏ khác tuy nói mọi người đều muốn luyện tạo linh giáp và linh binh như thế đánh giá đạt được khẳng định là rất cao nhưng không người nào dám bảo đảm bọn họ có thể trong hai cơ hội đó đạt được thành công cho nên lựa chọn của một người bình thường trước tiên đều rèn tạo ra một linh khí phòng ngự bình thường thôi nếu linh khí có thể đạt tới tử kim cảnh bọn họ có thể b u ô n g tay rèn tạo linh giáp hoặc giáp binh nếu ngay cả một linh binh phòng ngự thượng phẩm tử kim cảnh bình thường cũng không thể rèn tạo ra vậy bọn họ còn có thể tiếp tục cơ hội thứ hai đây dường như là điều mà tất cả mọi người c h ú n g cử rèn tạo sư đều sẽ được ề sẽ các vị t i nhưng doanh thừa phong không giống vậy hắn dường như lấy một phần ba vật liệu trong túi không gian ra rồi nhìn những vật liệu này trong ánh mắt của người đàn ông mặc hồng bảo kia chớp động một tia kỳ vọng chẳng lẽ kẻ này không ngờ muốn rèn tạo một linh giáp thì phải doanh thửa phong thu liệm tinh thần hắn lấy ra lò luyện đan cất kỹ nhẹ nhàng vung tay lên sức nóng vô cùng lập tức từ dưới lò luyện đan phong thích ra ngoài rồi các ngón tay bung ra nắp lò s ố c lên lộ ra cửa động tối như bưng lò luyện đan này nhìn qua g i ư ờ n g như không lớn lắm không những có không gian bên trong mà còn rất khác thường khác xa với biểu hiện bề ngoài lực lượng tinh thần thoáng phong thích lấy từng kiện nguyên liệu trên mặt đất tự động đưa vào trong lò luyện ánh mắt người đàn ông mặc hồng bào hơi sáng lên gã trước tiên nhìn thấy những vật liệu này chỉ là hoài nghi thôi nhưng lúc này nhìn thấy tất cả thứ được doanh thừa phong từng kiện ném vào trong lò luyện phân vân hoài nghi trong lòng kia lập tức đạt được khẳng định rồi tên tiểu từ này không ngờ lại to gan lớn mật muốn rèn tạo một linh giáp trong khảo hạnh này không có ai đi rèn tạo linh khí đặc thù gì mà có thể hao phí nhiều vật liệu như vậy cũng duy chỉ có linh giáp hoặc một loại linh binh đặc biệt hùng mạnh nào đó thôi chân mày hơi nhảy dựng lên gã trầm ngâm một lát đứng lên rời khỏi hậu điện gã mặc dù rời khỏi nơi này nhưng đều có người âm thầm giám sát cho nên gã tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người nào dám gian r ồ i đấy một lát sau gã đi tới ngoài đại điện lao giả kia vẫn ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế lớn nhìn gã đi ra không khỏi bật cười nói hiểu hưu cả ngươi cũng không kiên trì được rồi bỏ chạy ra đây à những gã bên cạnh người đàn ông mặc hồng bảo kia đều mang vẻ mặt mỉm cười trong đó một người nói khấu đại sư lần này hành huynh ra hẳn là muốn hầu hạ bên cạnh ngài nghe ngài giảng thuật rèn tạo đấy tất cả mọi người đều khẽ gật đầu bọn họ đều biết vị lao g i ả này chính là một trong những đại sư của rèn tạo thánh điện rèn tạo l ư hỏa thuần thanh lò lửa thuần một màu xanh mà càng quan trọng là y là người thoải mái khi ở cùng với hậu bối thường sẽ đem kinh nghiệm rèn tạo tâm đắc nhất của mình giảng bày ra đương nhiên người còn lại sau khi nghe xong có thể lĩnh hội ít nhiều vậy thì phải xem cơ duyên và năng lực lĩnh hội của mỗi người cho nên mọi người tưởng rằng hành h i ể u hàng trốn tránh khó nhọc đi ra chính là muốn nghe đại sư dạy b ả o đây về phần những linh sư tham gia khảo hạch trong hậu điện sao danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư đối với những tên tiểu tử này rất quan trọng nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một việc như vậy thôi người đàn ông mặc hồng bào túi không thật sâu nói khấu đại sư đệ tử phụng mệnh giám sát trong phòng rèn tạo tất cả đều bình thường cho nên tiến ra hồi bẩm một tiếng ngồi ngay ngắn trên ghế khấu đại sư ngẩn ra y thầm ý sâu sắc nhìn hành hiệu hàng liếc mắt một cái thản nhiên nói bọn họ biểu hiện thế nào ý thìa ra mà thanh tinh vừa nghe lời người đàn ông mạc hồng bảo nói thì biết trong đám người khảo hạch lần này nhất định có người làm ra cái gì khiến hành hiệu h à n g cảm thấy hành động kinh hai cho nên gã mới ra bẩm b ả o đấy hành hiệu h à n g trầm giọng nói khấu đại sư biểu hiện của bọn họ đều rất quy củ đều chọn lựa vật liệu trong túi không gian bắt đầu rèn tạo nói tới đây gã đột nhiên mỉm cười nói nếu van bối không nhìn nhầm trong số đó có người lựa chọn phải là một cái linh giáp đấy linh giáp ồ có người trong khảo hạch sẽ rèn tạo linh giáp thật có hứng thú bản tọa tham gia mười lần khảo hạch rồi đây là lần đầu có người khi rèn tạo linh khí đầu tiên lại chọn linh giáp đấy trong lúc đó đám linh sư mặc hồng b ả o há miệng kinh ngạc nhao nhao bàn tán bọn họ đều là linh sư của rèn tạo thánh điện cả đời chiến đấu có lẽ vượt không qua một kỵ sĩ đồng cấp nhưng trong lĩnh vực rèn tạo lại là có thêm chỗ độc đào đấy cho nên cuộc sống xa hoa của bọn họ vượt xa kỵ sĩ bình thường trong cách đối nhân xử thế cũng kém cỏi không ít cho dù là trước mặt đại sư cũng tương đối lơ là khấu đại sư hơi nhăn mặt hừ nhẹ một tiếng nói linh khí đầu tiên thì chọn linh giáp kẻ này hoặc là thật quá tự tin rồi hoặc là không biết tự lượng sức mình một vị linh sư hồng bào khác không lương nói khấu đại sư h ắ n khẳng định là không tự lượng sức mình rồi gã mỉm cười nói muốn rèn tạo tử kim cảnh thượng phẩm linh giáp khó khăn môn u trùng cho dù là mấy người v ạ n bối đích thân ra tay cũng không dám nói là có thể thành công gã cười khan vài tiếng khen tặng nói đương nhiên nếu là ngài đích thân ra tay thì k h á c rồi tất cả mọi người đều gật đầu trình độ rèn tạo của bọn họ vượt xa những kẻ tham gia khảo hạch trong hậu điện nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng không nằm chắc có thể thuận lợi rèn tạo ra thượng phẩm linh giáp tử kim cảnh đương nhiên nếu là một số bộ thượng phẩm phòng ngự tử kim cảnh thông thường vẫn không thể làm khó bọn họ được nhưng linh giáp và linh binh nếu không có vận may nhất định bọn họ cũng không chắc có thể rèn ra khấu đại sư khẽ cười một cái thượng phẩm linh giáp tử kim cảnh y đương nhiên không để trong lòng chỉ có điều với địa vị và thân phận y hôm nay nếu rèn tạo linh khí tử kim cảnh sợ là sẽ khiến người ta cười đến rụng răng đấy trong lòng đ ố n g nhiên rung động ánh mắt lao g i ả ngưng đ ộ n g nói rèn tạo linh giáp kia là người nào hành hiểu h à n g bình tĩnh nói người này là thánh nữ điện đề cử rèn tạo linh sư doanh thừa phong a khấu đại sư và số ít người biết chuyện đều kinh hãi bọn họ đương nhiên biết nguyên nhân lần này giáo tông bệ hạ lệnh r a khảo tuy nói bọn họ tuyệt đối không tin một tên tiểu tử vừa tiến vào linh sư của tử kim cảnh thì có thể ở trong thánh vực rèn tạo ra tức vị siêu phẩm thanh khí nhưng tên doanh thừa phong này bọn họ không hề xa lạ ha ha khấu đại sư trầm ngâm hồi lâu đột nhiên cười nói đã lâu chưa gặp người trẻ tuổi có hứng thú như vậy lao phu phải đi xem xem y y yề đứng dậy hướng về hậu điện bước đi phía sau y y yề đám linh sư hồng bảo ngơ ngác nhìn nhau không rõ lao nhân ra họ vì sao có hứng thú như vậy đối với kẻ khảo hạch nhỏ nhoi này nhưng bọn họ không dám chậm trễ lập tức theo sát phía sau một lát sau bọn họ đều tiến vào trong hậu điện ở đây ngoài âm thanh tiếng lò rèn tạo phát ra thì cũng không có thêm tạm t â m nữa những linh sư tham gia khảo hạch đều là kẻ xuất sắc trong rèn tạo sư một khi tập trung tinh thần vào rèn tạo như vậy trong thế giới tinh thần bọn họ thì cũng không có thứ k h á c rồi cho nên ngoài âm thanh của người phụ trách âm thầm giám sát ra dĩ nhiên không có kẻ khảo hạch nào phát hiện ra tung tích của bọn họ ánh mắt của khấu đại sư lập tức rơi xuống người doanh thừa phong chỉ có điều là lúc này doanh thừa phong đã đóng kín cửa lò linh khí vờn quanh người riêng từ bên ngoài nhìn đã không có gì khác thường rồi y dìa đương nhiên không thể sử dụng lực lượng tinh thần làm nhiễu loạn doanh thừa phong nhưng ánh mắt sau khi nhìn doanh thừa phong một lát thần tình trên mặt y lại trở nên ngưng đọng lúc này doanh thừa phong chỉ sử dụng lực lượng tinh thần khống chế lò đ a n khiến tất cả vật liệu hòa tan trong lò nhưng một cỗ lực lượng không thể hình dung lại tự nhiên bắt đầu tràn ngập quanh thân hắn mà lên khi cỗ lực lượng phong thích toàn thân hắn dường như sắp nhập với trời đất trong này nhìn thấy doanh thừa phong tĩnh tọa bao gồm cả khấu đại sư không ngờ cũng đang có một cảm giác kỳ quái đó chính là doanh thừa phong đã tiêu biến hắn và lò đan trước hắn dường như sắp nhập hoàn toàn với trời đất thành một thể rồi không sai khấu đại sư chậm rãi gật đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng nói kẻ này thiên phú rất tốt là một kẻ có tài đấy phần đông linh sư hồng bào liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt bọn cũng có một chút ghen ghét đám võ giả khi chiến đấu khát vọng thiên nhân hợp nhất phát huy ra h uy năng lớn nhất mà đám linh sư rèn tạo trong rèn tạo linh khí cũng hy vọng tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất từ đây bọn họ có thể rèn tạo ra linh khí càng tốt đại sư kẻ này không tồi một vị linh sư hồng bào bên cạnh khấu đại sư nói nhỏ khấu đại sư t r ầ m rãi gật đầu nhìn hồi lâu cũng thở dài một tiếng nói đáng tiếc a chương sáu thiên nhân hợp nhất tất cả mọi người đều ngẩn ra ngoài hành h i ể u hằng và mấy người nữa ra đều nghe không hiểu hàm ý câu nói này khấu đại sư lắc đầu nhìn doanh thừa phong đang tiến nhập thiên nhân hợp nhất trong ánh mắt mơ hồ của ông đang ẩn chứa đôi phần tiết v ố i thương xót thân thể ông là rèn tạo đại sư của quan g minh thần điện tuy không để ý đến việc bên ngoài nhưng đối với tâm tư của đám kỵ sĩ vương điện hạ kia lại vẫn hiểu đấy suy cho cùng một chỗ phong địa đất phong của l i n h vực đối với bọn họ mà nói là cơ hội khó mà có được bọn kỵ sĩ vương có thực lực kế thừa ra sao đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đi tranh đoạt lấy đấy cho nên nếu doanh thừa phong không thể đoạt được danh hiệu rèn tạo đại sư như vậy linh vực sơn hà đ ổ vốn có trên người hắn sẽ nhất định bị giáo tông bệ hạ tước đoạt và ban cho một kỵ sĩ vương điện hạ nào đó khấu đại sư ngài xem hắn ngẫu nhiên tiến nhập thiên địa hợp nhất c h i cảnh mà vẫn có thể tự do k h ô n g chế hành hiểu hàng đột nhiên thấp giọng nói mọi người trong lòng dùng mình lỗ thai đều dựng lên sắc mặt của một vị linh sư hồng bảo có chút khó coi gã chậm rãi nói hành huynh tên này hẳn là ngẫu nhiên tiến nhập vào cảnh giới này thôi hắn dừng lại một chút nói tiếp cảnh giới thiên nhân hợp nhất đâu có thể muốn tiến nhập là tiến đâu nếu không có đủ cơ duyên căn bản thì không có khả năng ánh mắt hướng đến trên người khấu đại sư nói trừ khi là rèn tạo linh sư của cấp đại sư nếu không có ai dám nói có thể khi mỗi lần rèn đều có thể tiến vào cảnh giới huyền diệu như thế khi nói lời này trong lòng g ã không kìm nổi một chút chua sót đố kỵ đấy từ sau khi gã được phát hiện vốn có thiên phú rèn tạo đã tu luyện trên trăm năm nhưng trong kiếp người gã đã vô số lần rèn tạo rồi số lần tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất không ngờ còn chưa đến một bàn tay cho nên g ã tuyệt đối không tin tên tiểu tử vừa m ó i tiến ra tử kim cảnh thì có thể tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất theo ý mình khi rèn tạo linh khí được người còn lại liên tục gật đầu nói đúng vậy hắn hẳn là ngẫu nhiên tiến nhập thôi ha ha gã đột nhiên cười mấy tiếng nói nhưng tên tiểu t ử này vận khí rất tốt lúc này tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất khẳng định áo giáp hắn tạo ra vượt xa so với bình thường rồi có lẽ hắn thật sự có thể lấy linh giáp mà thông qua khảo hạch thánh điện đấy mọi người lần lượt gật đầu đối với vận may của doanh thừa phong đều có chút ước ao chỉ có điều là khấu đại sư hành hiểu hàng vốn biết việc này lại không lên tiếng bọn họ yên lặng nhìn doanh thừa phong trong lòng đều nghĩ thầm tiểu t ử này thật sự ngẫu nhiên sao ha ha khấu đại sư đột nhiên khẽ cười nói lấy ghế tựa đến đây lão phu ngồi ngay chỗ này xem sao vâng ông thuận miệng chỉ bảo một tiếng đương nhiên có người ân cần mang ghế tựa đến rồi mà còn mời ông ngồi xuống khấu đại sư mỉm cười ngồi xuống trên mặt đang mang nụ cười tự nhiên nhìn giữa sân hơn nghìn người d à n tạo những người còn lại không hẹn mà đều hạ thấp giọng ánh mắt bọn họ đều đang tuần tra trên đám người đang d à n tạo dường như là muốn tìm kiếm việc gì làm cho bọn họ thấy hứng thú đấy sau một canh giờ ánh mắt phần lớn mọi người tập trung ở một vị linh sư mở đột nhiên một tiếng quát nhẹ vang lên vị linh sư này hoàn thành rèn tạo đầu tiên hai mắt gã trợn tròn giống như hai viên kim cương toàn thân lộ ra khí thế mãnh liệt cỗ khí thế này lấy gã làm trung tâm hướng ta bốn phương tám hướng mà khuyết tán ra nhưng ngay khi cỗ khí thế này tấn công tới khu vực xung quanh người gã lại đột nhiên nổi lên một chút vòng sáng mở nhạt dường như mắt thường khó mà phát hiện vòng sáng này không thể áp chế toàn bộ khí thế trên người gã khuyết tán ra rồi vị linh sư kia hơi giật mình lập tức nhớ tới hoàn cảnh của mình gã rèn tạo thành công rồi cho nên ý niệm trong đầu thông đạt muốn gào to một tiếng mà giải phóng ra nhưng may là khí tức gã phóng thích ra không thể ảnh hưởng đến người khác nếu không lần khảo hạch này sợ là gã làm sao thông qua được vừa nghĩ tới đây gã thở dài một tiếng nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt gã đều không rời khỏi lò rèn tạo trước mắt nhẹ nhàng vung tay một cái lò rèn tạo lập tức xoay tròn như bay nắp lò trợt dâng lên một đạo bạch quang từ trong lò rèn tạo bay ra ngoài sau khi quay tròn trong hư không thì rơi xuống tay gã t eruiennn chạy tim đen u ám et đây là đôi vòng ngọc trên mặt phóng thích r a màu xanh sáng bóng rất đẹp khiến người thích không thể rời xa gã kia lẳng lặng nhìn một lát sau lại h ừ một tiếng thở dài thất vọng gã trong lần khảo hạch rèn tạo này đã là cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn là thất bại trong găng tấc phẩm giai của linh khí này chỉ có hạ phẩm từ kim cảnh thôi khoảng cách tới thượng phẩm còn một sự t r ê n h l ệ n h rất lớn gã ngần đầu thân thể đột nhiên run lên bởi vì gã đột nhiên phát hiện khấu đại sư dẫn đầu và phần đông linh sư hồng bảo không ngờ đều ở trong hậu điện gã lập tức bái l ạ nói bái kiến khấu đại sư và các vị tiền bối khấu đại sư nhẹ nhàng khoát tay chặt lại nói thôi ngươi chuyên tâm rèn đi không được phân tâm vâng gã nặng nề lên tiếng trong lòng có chút cực kỳ kích động thánh điện rèn tạo đại sư trong mắt của bọn họ đều cao không thể với tới có thể nói với khấu đại sư một câu khảo hạch hôm nay cho dù gã thất bại cũng có đầy đủ tư cách để khoe khoan rồi đương nhiên trong thâm sâu lòng gã vẫn hy vọng có thể thuận lợi khảo hạch thành công cho nên sau khi không người thật sau gã nỗ lực thu liệm tâm thần tiếp tục chọn vật liệu trong túi không gian tiến hành rèn tạo cái thứ hai nhưng trong lòng gã trước sau vẫn đang có một chút nghi vấn dựa theo thuyết pháp của thầy giáo vì không tăng thêm gánh nặng tâm lý cho các vị tham gia khảo hạch cho nên giám thị đại sư và các vị linh sư thông thường đều không tiến nhập hậu điện nhưng sự tình hôm nay dường như có chút khác thường sau khi người đầu tiên hoàn thành những người còn lại cũng đều lần lượt hoàn thành rèn tạo linh khí là quá trình tương đối dườm giả và chậm chạp linh khí càng cường mạnh càng phức tạp hao phí thời gian càng dài thời gian rèn tạo một chiếc nhẫn một cái nón trụ không giống nhau thời gian rèn tạo một linh giáp thì càng dài rồi trong hậu điện rộng lớn có mấy nghìn linh sư tham gia khảo hạch sau một số canh giờ ngoài doanh thừa phong ra người khác đều đã rèn tạo hoàn tất rồi có hơn mười người chưa mở l o trên mặt đã lộ vẻ vẻ v o i đó là bọn họ trong lúc rèn tạo nhất thời lỡ tay không thể khiến linh khí thành hình uổng công lãng phí một số vật liệu quý báu rồi chuyện thế này rất bình thường cho dù là đám thánh điện rèn tạo linh sư trong sân cũng đều nhiều lần trải qua loại tương tự ngoại trừ những người này ra sắc mặt của tuyệt đại đa số đều có chút rất khó coi Bọn họ tuy thành công rèn linh khí, nhưng linh không khí phẩm chất linh khí tuy tạo ra ra lò đương ồ n nhất. Trong đó, tầng cao nhất chính trung nhất hoàng g phẩm chỉ chiếc thôi, h cấp cấp tử một tới t cao đó cầu cõi là lại là mà mà yêu kim kém kim ợ n cảnh, khoảng g phẩm cách kim một trời một tử trời vực đấy. đ ư nhiên trong trên nghìn người tinh nhuệ tham gia khảo hạch cũng có người may mắn thành công sắc mặt mấy vị linh sư hứng thú vớt ve linh khí trong tay những linh khí này có vật phẩm phụ trợ như trang sức có vòng t hai cũng có mũ giáp v v mà duy nhất tương đồng là giai phẩm của chúng cực cao đều đạt tới thượng phẩm tử kim cấp trong đó vòng thai lại đạt đến trình độ cựa phẩm của tử kim cấp khiến người ta kinh ngạc số lượng nhóm này không nghi ngờ là ít nhất thậm chí chưa tới mười người ánh mắt hành hiệu hằng lạnh lùng quét trên người bọn họ một lượn nói các vị các ngươi còn có một cơ hội muốn từ bỏ hay tiếp tục trong lòng mấy người đó lửa nóng dị thường bởi vì bọn họ đều biết bản thân đạt được sự thừa nhận của hành hiệu hằng rồi danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư này đã là đường đừng rồi nhưng bọn họ không cam lòng cũng hướng về hành h i ể u hàng hành lễ một người nói v ă n bối đương nhiên sẽ cố gắng những người còn lại liên tục gật đầu nói bọn họ nhanh chóng mở túi không gian bắt đầu lựa chọn vật liệu theo tâm ý của mình có lẽ là vì nguyên cớ đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên tâm thái bọn họ tương đối thoải mái thì động tác trở nên nhẹ nhàng hơn rồi đạt được danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư chỉ là bước đầu tiên bọn họ vẫn muốn tiến nhập thánh điện chân chính trở thành một phần của rèn tạo thánh điện cho nên bọn họ còn cần phải tiếp tục nỗ lực lấy được thành tích tốt nhất chiếm lấy sự tán thành và khen ngợi của đại sư cầu mong một ngày có thể vĩnh viên ở lại thánh điện nhưng mà hơn nghìn người này đều không biết mục tiêu khấu đại sư thực sự đang chú ý chỉ có một đó chính là doanh thừa phong trôn tránh ở một nơi yên tĩnh đang lẳng lặng tiến hành rèn tạo vị trí hắn chọn lựa này rất đáng chú ý vì có mối quan hệ cực lớn với hậu điện cho nên ngoài khấu đại sư trên đài cao gia không có người nào phát hiện ra điều dị thường của hắn nếu để nghìn người này biết bọn họ đều đã làm nền cho doanh thừa phong tuyệt đối tức giận đến hộp màu đấy thời gian rèn tạo linh giáp rất dài đôi lúc cho dù đợi đến mấy ngày cũng không coi là nhiều nếu các linh sư nhìn ra sự tính toán của doanh thừa phong đương nhiên sớm chuẩn bị cho trận chiến dài rồi không có người nào vì chậm chạp không thể kết thúc của doanh thừa phong mà có điều oán hận ngươi xem hắn còn bao lâu thời gian nhiều nhất một ngày ta xem tối đa cũng chỉ là nửa ngày thôi mấy vị linh sư hồng b à o thì thầm trò chuyện với nhau dường như sợ ảnh hưởng đến doanh thừa phong đột nhiên khấu đại sư khẽ cười nói tên tiểu t ử này thật giỏi có thiên phú đấy mọi người ngẩn ra chỉ thấy doanh thừa phong vươn đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt trước lò luyện đan ha ha hắn phải hoàn thành rồi sắc mặt của một gã linh sư đỏ hửng nói không ngờ nhanh như vậy hắn vốn rèn tạo là áo giáp sao cũng không trách gã đa nghi như vậy thực tế là tốc độ rèn tạo linh giáp của doanh thừa phong quá nhanh hai bàn tay của doanh thừa phong bắt đầu chậm rãi chuyển động tốc độ chuyển động không nhanh nhưng lại kết thành một động tác cực kỳ huyền diệu khấu đại sư đôi mắt ngưng tụ là một điểm thân thể người ông dường như đứng dựng trên ghế hai mắt ông trợn tròn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của doanh thừa phong đôi mắt liền dừng lại trên đôi bàn tay đó dường như từ trong đó nhìn ra một đoá hoa tươi xinh đẹp đang nở ra chương 676, kinh thế hai tục thân phận của khấu đại sư tôn sùng thế nào n h ấ trong cử của nhất động của ông t đều ở trong mắt mọi khắc người cho nên khoảnh khắc ông cho đám ứ n lên và ném g và n h ắ mắt t Thừa theo tới. Trong chú cũng Doanh Phong, ánh nhìn ý đối đó đám với mọi người cũng theo đó mà nhìn tới. À, trong đám linh sư hồng bào này hành hiểu hằng và mấy vị linh sư đều kinh hô một tiếng trong mắt bọn họ chợt lóe lên ánh mắt không thể tin nổi mà các vị linh sư khác thì mặt mày nhăn nhó bởi vì trong mắt đám linh sư này doanh thừa phong hai tay mùa máy quanh người dường như đang có một lực lượng thần kỳ tràn ra ngoài nhưng biểu hiện này dường như không thể khiến người thân phận như khấu đại sư kinh ngạc được nhưng trong lòng bọn họ không hiểu nhưng lại không dám mở miệng hỏi vì bọn họ phát hiện không chỉ là khấu đại sư có vài phần xem trọng đối với việc này ngay cả bốn vị linh sư đám hành hiểu hằng cũng như vậy ánh mắt bốn người họ sáng ngời chừng chừng nhìn doanh thừa p h ò n g khí tức trên người bắt đầu khởi động uy áp lở mở phóng thích ra trong rèn tạo thánh điện tuy tất cả linh sư đều là am hiểu kỹ thuật rèn tạo nhưng vẫn có sự phân chia cao thấp đám linh sư hồng bào này đều là rèn tạo linh sư được thánh điện thừa nhận nhưng trong bốn vị hành hiệu hàng lại là rèn tạo linh sư tức vị địa vị thân phận cao nhất và thực lực đều vượt trên những người khác hiện nay biểu hiện của khấu đại sư và bốn vị tức vị rèn tạo linh sư đều nghiêm nghị và đầy hưng phấn đó thì nói rõ trên người doanh thừa phong quả thực phát sinh ra một loại biến hóa thần kỳ nào đó mà bọn họ không có cách nào nhìn thấu mới nghĩ đến đây trong lòng bọn họ lập tức chuyển động mắt đám người đều t r ợ n tròn nhìn c h ă m c h ă m nhưng trước mặt khấu đại sư và bốn vị tức vị rèn tạo linh sư bọn họ không dám phong thích ra lực lượng tinh thần thăm dò bởi vì bọn họ đều biết nếu vì nguyên nhân bọn họ mà khiến doanh thừa phong dừng lại nửa đường khấu đại sư tuyệt đối sẽ không nhìn mặt bọn họ đâu mà trong rèn tạo thánh điện nếu đắc tội một vị rèn tạo đại sư vậy thì trong này càng không còn đất sống cho bọn họ rồi doanh thừa phong không hề hay biết đối với biến hóa bên ngoài hắn lấy toàn bộ lực lượng tinh thần vùi đầu vào trong r è n tạo thiên nhân hợp nhất đối với người bình t h ư ờ n g quả thực rất khó nhưng đối với trí linh vốn có của hắn mà nói lại nhẹ nhàng giống như cơm ăn nước uống hàng ngày đấy hơn nữa lúc này trong lò luyện đan còn có khí linh âm thầm tương trợ khi trí linh và khí linh đồng tâm hiệp lực làm một việc hiệu quả hùng mạnh quả thực không còn gì sánh nổi r è n tạo linh giáp cực kỳ khó khăn chỉ đứng sau linh binh tiêu phí thời gian đương nhiên không thể so sánh với linh binh thông thường bình thường mà nói muốn rèn tạo ra một linh giáp tử kim cảnh ít nhất cần phải bồi dưỡng t ĩ n h tâm trong mấy ngày mới có thể có hy vọng thành công nhưng ngọn lửa trong lò luyện đan từ đầu đến cuối đều duy trì một nhiệt độ cực cao ự c c tất cả vật liệu đều được đều đều dùng hợp trí lực và đan lô khí linh không có lãng phí một chút thời gian giống như hai bệ của một cỗ máy chính xác nhất trình tự hoàn thành tất cả công việc rồi sự t r ê n h lệch của tốc độ máy và tay người trong thời khắc này hoàn toàn được thể hiện ra vẹn vẹn mấy canh giờ doanh thừa phong đã cơ bản rèn tạo thành công rồi tới bước này chính là khắc linh văn trên linh giáp doanh thửa phong tuy có thể lấy linh giáp ra khắc nhưng trong tiềm thức hắn lại không hy vọng quá trình khắc của mình bị người khác nhìn rõ cho nên hắn phóng thích ra minh linh trâm kết hợp chân khí với lực lượng tinh thần thao túng trực tiếp hoàn thành nó trong lò luyện đan bởi vì nguyên cớ tu luyện thuật thần thông cho nên sau khi hắn toàn lực làm ra việc nào đó lực lượng thần thông sẽ bùng nổ trên người hắn và có chút tràn ra ngoài đương nhiên đây là vì nguyên nhân doanh thừa phong không có cách nào triệt để nắm trong tay thuật thần thông t r ò nên n mới vô ý tiết ra ngoài vậy nếu thực lực của hắn cường mạnh tới có thể nắm được thần thông theo ý như vậy đây tất cả không phải là vấn đề rồi nhưng hiện giờ lực lượng tràn ra ngoài thân hắn đã dẫn đến biến đổi thần kỳ nào đó trong không gian biến hóa này cực kỳ nhỏ và huyền ảo ngoại trừ cao thủ tức vị trở lên nếu không căn bản không có cách nào tiếp xúc được nhưng cường nhân tức vị trở lên mà nói biến hô cuối cùng có người thở phào một cái không rèn nữa đây là một vị thí luyện rèn tạo hai linh khí sớm nhất trong tất cả mọi người lúc này gã mở hai mắt nhẹ nhẹ mở lò rèn tạo của mình lấy ra bên trong một chiếc mũ giáp nhưng thần thái trong mắt gã nhanh chóng lập tức tiêu tan rồi bởi vì gã đã kiểm định ra mũ giáp trong tay mình chỉ là một linh khí tử kim cấp thông thường tử kim cảnh hạ phẩm hơn nữa văn lực bí mật hắn khắc trên mặt chưa từng được kích phát ra chiếc mũ giáp này trong tay cao thủ hoàng kim cảnh có lẽ là một chiếc bánh ngon nhưng đối với cao thủ tử kim cảnh mà nói thì việc làm vô bổ rồi không hỏi cũng biết trong lần khảo hạnh này gã hoàn toàn thất bại rồi lắc lắc đầu gã xoay người lập tức thấy các nhân vật trên đài cao hậu điện trong lòng gã trợt dùng mình một cái đang định bái lệ mà nói nhưng lại thấy ánh mắt một người trong đó quét qua đồng thời bên thai nghe được từng đạo âm thanh lẩm bẩm cơm miệng người này trong lòng phát lệnh nhìn kỹ lại lập tức phát hiện trên đài cao biểu hiện của mọi người có chút bất đồng những nhân vật này người người hướng về phía trước giường như đang chú ý gì đó bộ dạng bọn họ nhìn chăm c h ú không chớp mắt khiến trong lòng gã rung động không ngừng r ố t cục là thứ gì đáng để mấy vị này thất thái như thế quay đầu thuận mắt nhìn theo ánh mắt của bọn họ vào một góc hẻo lánh của phòng rèn tạo một vị thiếu niên tham gia khảo hạch còn rất trẻ đang nhẹ nhàng múa tay động tác của hắn không có gì xa lạ bởi vì khi hắn khắc linh văn vào trong đồ vật cũng chọn lựa cách làm như vậy trực tiếp rèn tạo trong nội bộ lò luyện lấy linh văn khắc hoàn tất vào trong đồ vật rồi chân mày gã trao lại phương thức này không nổi bật nhưng vì sao có thể khiến các vị đại lao chú ý như thế nhưng mà gã vốn không biết là cho dù là ở trên đài cao cũng chỉ có khấu đại sư và mấy vị tước vị cao thủ kia đang có chút cảm xúc mà còn đám rèn tạo linh sư khác chẳng qua giả vờ giả vị thôi đây là kết quả tạo thành t r ê n lệch cảnh giới trừ khi bọn họ thăng tiến tước vị nếu không vĩnh viễn cũng không có cách nào thể ngộ được một chút lực lượng tràn ngập vô cùng huyền diệu kia của doanh thừa phong dần dần vị thí sinh thứ hai thứ ba đều hoàn thành rèn tạo linh khí của bọn họ nhưng bất luận bọn họ rèn tạo ra thứ gì trong lúc này đều lưu lạc trở thành thứ tầm thường không đáng chú ý đám linh sư hồng bào trên đài cao không ngờ không có một ai muốn chú ý đến bọn họ sau khi đưa cảnh báo thì cũng không thèm để ý nữa tự nhiên mà vậy ánh mắt đám thí sinh này cũng hướng đến doanh thừa phòng bọn họ trong lòng cũng ngờ vực tên này rốt cuộc có năng lực gì vì sao có thể khiến khấu đại sư xem trọng như vậy thời gian dần trôi qua toàn bộ hậu điện nổi lên một luồng không khí cực kỳ cổ quái không người nào dám mở miệng nói chuyện ánh mắt vô số người đều hướng đến một góc nhỏ bọn họ đang đợi đang cùng chờ đợi doanh t h ừ a phong trước khi thí luyện cố ý chọn một góc nhỏ hẻo lánh nhất nhưng hắn sao cũng không ngờ bởi vì nguyên nhân muốn rèn tạo linh giáp của mình cho nên ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn khấu đại sư đến đây hơn nữa vi tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất càng khiến cho vị rèn tạo đại sư này hứng thú và cuối cùng khiến ông ta cảm ứng tới một chút sức mạnh thần thông từ đó dẫn phát một loại phản ứng khiến hắn không kịp trở tay may mắn là lúc này toàn bộ tinh thần hắn tập trung trong lò luyện không rảnh rỗi chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài nếu không tâm thần phân tán lần này có thể thành công hay không khó mà nói được